Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Sau nửa canh giờ, cửa thành Thánh Quang Thành mở rộng một cách lạng lẽ, một đội kỵ binh lợi dụng dưới bóng đêm rất nhanh ra khỏi thành. Trang bị trên người bọn họ tất cả đều là màu đen, giữa đêm khuya, nếu như không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Thánh Quang Thành và pháo đài lôi thần trùy cách xa nhau chăm dặm, dưới tình huống không có bất cứ phương tiện chiếu sáng nào phía trước cho dù có không quân trinh sát không tiếp cận cũng không thể nào thấy được tình hình cụ thể của bên này như vậy một đội kỵ binh ước chừng vạn người nọ sau khi ra khỏi thánh quang thành bọn họ cũng không có nóng lòng hành quân mà là ngừng lại một cái chiến trận tam giác ngay ngắn chỉnh tề rất nhanh xếp thành đội phong nhuệ nhất xếp phía trước đúng là do 300 tên kỵ sĩ cao lớn khác thường tạo thành bọn họ khải giáp trên người cùng tọa kỵ khóa hạ đều hiện lộ ra màu lam sẫm đêm đen yên tĩnh kỵ binh đông đảo như thế xuất hiện tại trên bình nguyên vậy mà không có phát ra tiếng ồn bao nhiêu Chỉ có tiếng hít thở của tọa kỵ cùng khải giáp cọ sát nhau phát ra âm thanh rất nhỏ. Phía sau 300 người chính là đại đội kỵ binh, một loạt như nhau đều là khải giáp nhẹ màu đen. Bọn họ hoàn toàn là khinh kỵ binh, tọa kỵ bọn kỵ binh này cưỡi cũng không tốt gì mấy, chẳng qua là giáp mã bình thường mà thôi. Sức chịu đựng của bọn giáp mã này cũng khá tốt, nhưng tốc độ thì quá tầm thường. Diệp Âm Trúc đứng ở đội ngũ phía trước, tọa kỵ của hắn mã kỳ nặng thiết long từ ban ngày đã đổi lấy một con á ly khắc mẫn long vương tốc độ cực nhanh, một đầu ma thú ky cua han ma ky nạc thiet long tu ban ngay đa đoi lay mot con a ly khac man long vuong toc đo cuc nhanh mot đau ma thu cap 6 bây giờ diệp âm trúc đã có chút hối hận nếu như đem cự long kỵ sĩ đoàn cùng tọa kỵ của bọn kỵ binh này thực sự mang đến kỵ binh đoàn trên phương diện lực chiến đấu tất nhiên có tăng lên rất nhiều vì không để cho tử gặp phiền toái lần này cầm thành chiến sĩ đi tới cực bắc hoang nguyên chiến đấu trong biên chế không có bóng dáng một cự long nào nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi tử và bỉ mô chiến sĩ cùng với các chiến sĩ con người của cầm thành bên này đã chia làm hai nhóm riêng lẻ hai bên không ảnh hưởng với nhau như vậy sắp tới long tộc xuất hiện hay không đối với việc tử thống nhất thú nhân tộc mà nói cũng không có bất cứ biến hóa gì Diệp Âm Trúc thầm hạ định quyết tâm, sau trận chiến chiều nay, lập tức quay về cầm thành đem Cự Long Kỵ sĩ đoàn và Tuần Long tọa kỵ của kỵ binh điều động tới. Mặc dù không phải mỗi một tên kỵ binh đều có Tuần Long, nhưng dù cho là Phong Lang, cũng so với giáp mã bây giờ mạnh hơn nhiều. Diệp Âm Trúc hướng về phía Diệp Hồng Nhạn đang ngồi trên lưng Long Lang thái tử hỏi, "Hồng Nhạn, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ánh mắt của Diệp Hồng Nhạn như trước vẫn lạnh như băng như vậy, không nói gì, chỉ là hướng Diệp Âm Trúc giơ ngón ngón tay cái của bàn tay phải mình lên. Từ thần Long Lang kỵ binh, có thể nói là đội quân chính quy của Diệp Âm Trúc cũng là tinh nhuệ mạnh mẽ chủ yếu nhất trong cầm thành. Có thể khi bọn họ vừa mới được thành lập, Tử thần Long Lang kỵ binh này hãy còn không cách nào so sánh cùng Bỉ Mông cự thú quân đoàn, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ của bọn Tử thần Long Lang kỵ binh phát triển lên lại muốn vượt qua xa Bỉ Mông cự thú. Dựa theo chiến đấu không ngừng, tử thần chiến sĩ cùng tọa kỵ Long Lang của họ càng ngày càng phối hợp hoàn mỹ hơn. Không lâu trước đây, Diệp Hồng Nhạn từng bí mật nói với Diệp Âm Trúc, Long Lang chiến sĩ đều có dấu hiệu tiến hóa, mà còn dựa vào thực lực sẵn có của bản thân Long Lang Tu vi của bọn tử thần chiến sĩ tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Cơ hồ đấu khí của tất cả tử thần chiến sĩ đều đã tiếp cận hoặc là đạt tới lam cấp. Bản thân Diệp Hồng Nhạn lại tiến vào cảnh giới tử cấp. Nếu như tính đến tên Diệp Âm Trúc quá biến thái, Diệp Hồng Nhạn tuyệt đối có thể xưng là thiên tài trong lứa tuổi thanh niên hiện tại. Gã thanh niên cường giả này do Tây Đa Phu Nguyên Soái một tay bồi dưỡng nên trong tương lai thành tựu khẳng định sẽ vượt trên Tây Đa Phu Nguyên Soái. Tuy nhiên bởi vì hắn từ khi xuất đạo tới nay cứ mãi đi theo Diệp Âm Trúc quá dị thường, vầng hào quang anh tài xuất chúng trên người hắn cũng không được nhiều người chú ý cho lắm chiến trường đúng là nơi rèn luyện tốt nhất diệp âm trúc đối với tử thần long lang kỵ binh lại là tuyệt đối xem trọng bất luận loại trang bị tốt nào khẳng định đầu tiên nghĩ đến là tử thần long lang kỵ binh cho dù bọn họ đang ở trên chiến trường ngay cả đối mặt với địch nhân cường đại nhất nhưng chỉ cần có mặt diệp âm trúc mỗi lần thi triển cầm ma pháp trợ giúp đều sẽ trước hết rơi vào trên thân thể bọn họ bồi nguyên tĩnh tâm khúc bọn họ được nghe so với bỉ mông chiến sĩ còn muốn nhiều hơn khoảng thời gian vài ngày trước tại cầm thành cầm đế 12 nhạc phường luyện tập đối tượng được thần âm ma pháp phụ trợ cũng chính là bọn hắn dưới điều kiện tiên quyết bản thân tố chất rất mạnh dưới tình huống nhận được sự trợ giúp rất nhiều vậy quân số đầu tiên của cẩm thành chỉ có 300 tên này đã trở nên càng ngày càng biến thái hơn từ điểm này xem ra bọn họ toàn lực cùng lúc xuất một kích giết hơn 10 cự long là có thể được việc đó thì ngay cả diệp âm trúc cùng tứ đại thần thú cũng không có khả năng làm làm được áo lợi duy lập đại ca diệp âm trúc lần nữa phát ra tiếng gọi áo lợi duy lập đang ở bên kia ngồi nghiêm chỉnh trên lưng một con rắc ưng to lớn hướng diệp âm trúc gật gật đầu thấy hai người đều đã chuẩn bị xong rồi diệp âm trúc mỉm cười nói Chúng ta bắt đầu ngay đi. Từ Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và Diệp Âm Trúc cưỡi Ái Lý khác mẫn long lẳng lẽ xuất phát, bọn họ cũng không có dùng hết tốc độ, chỉ là giữ tốc độ chạy chậm chậm hướng về phía Đài Lôi Thần truy tiếp cận dần dần. Thể lực và lực bạo phát đều cần phải giữ lại để sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất, bảo tồn thực lực đúng là một trong những điều cơ bản mà mỗi một gã từ thần long lang le xuat phat bon ho cung khong co dung het toc đo chi la giu toc đo chay cham cham huong ve phao đai loi than truy tiep can dan dan the luc va luc bao phat đeu can phai giu lai đe su dung vao thoi khac mau chot nhat bao ton thuc luc đung la mot trong nhung đieu co ban ma moi mot ga tu than long lang ky binh đều cực kỳ hiểu rõ. Lúc Diệp Âm Trúc cùng 300 từ thần xuất phát, Áo Lợi Duy Lạp bên này đồng thời cũng hành động ngay, kỵ binh đoàn tạm thời do hắn chỉ huy, dưới mệnh lệnh của Áo Lợi Duy Lạp Kỵ binh đoàn gần vạn người rất nhanh chia làm 10 chi bộ đội, mỗi một chi chừng ngàn người, chậm rãi tiến lên chiến tuyến. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nhau quá xa, dựa vào trang bị trên người hoàn toàn là màu đen và cố tình chọn lựa giáp mã cũng màu đen. Một vạn tên kỵ binh này rất nhanh đã hòa mình vào trong bóng đêm. Áo lợi duy lạp sau khi đã xếp đặt đâu đó xong xuôi, đang cưỡi trên lưng giác ưng nhẹ nhàng vỗ một cái, giác ưng triển khai hai cánh bay lên trời, hướng về phía thánh quang thành nội bay đi. Diệp Âm Trúc cùng Diệp Hồng Nhạn đại lĩnh tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn vẫn trực chỉ đi tới pháo đài Lôi Thần Truy còn cách khoảng 30 dặm mới ngừng lại. Mặc dù có bóng đêm che giấu hành tung, nhưng bọn hắn biết, tiếp tục tiến tới nữa, Lôi Điểu và sư thú trên khâu trung với ánh mắt sắc bé nhất định sẽ phát hiện tung tích của bọn họ. Diệp Âm Trúc trên tay quang mang chật lóe, sân Lôi cầm lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn, một vòng quang mang màu tím sẫm gần như màu đen dưới tám ngón tay của hắn đạn tấu bồng bềnh phát ra, bao phủ trọn bọn tử thần Long Lang kỵ binh ở phía sau. Ở bên ngoài quầng sáng, bất luận kẻ nào cũng không nghe được một chút âm thanh nhưng tại bên trong quầng sáng mỗi một vị tử thần chiến sĩ cùng tọa kỵ long lang của bọn chúng lại đều nghe được tiếng đàn cổ súy một loại như tư thế hào hùng tử vong khí tức trên người bọn tử thần chiến sĩ từ trong cầm khúc dần dần trở nên cường thịnh bùng lên tọa kỵ long lang của bọn hắn cũng bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp diệp âm trúc đạn tấu chính là một khúc chiến ca rất đơn giản nhưng do tinh thần lực cường đại của hắn làm hậu thuẫn cầm khúc dù đơn giản đi nữa cũng sẽ cảm hóa mọi tư tưởng hủ bại biến thành điều kỳ diệu Tác dụng đầu tiên của chiến ca này làm bùng lên cũng không giống các cầm khúc khác trực tiếp tác dụng rõ ràng nổi bậc như vậy, nhưng có nhiều thuộc tính gia tăng cố định, Xích khí tăng cao, tính ham muốn chiến đấu tăng lên, đấu khí mức độ tăng trưởng, tốc độ tăng thêm. Mặc dù mỗi một loại tăng trưởng cũng chỉ có 10% hiệu quả, nhưng tác dụng trên người tử thần Long Lang kỵ binh vốn đã cường đại, vậy sẽ đạt đến mức quá kinh khủng rồi. Diệp Hồng nhạn ở trong phạm vi cầm khúc, mãnh liệt rút trường kiếm sau lưng mình ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cao giọng nói: "Vầng hào quang của cầm đế luôn luôn soi sáng chúng ta!" Từ thần Long Lang, sát, từ thần Long Lang kỵ sĩ đoàn khởi động rồi, khoảnh khắc đó, cho dù là phong vân biến ảo cũng không thể hình dung được tốc độ kinh khủng của bọn họ. Diệp Âm Trúc cũng đang ở trong hàng ngũ từ thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn quan sát bọn họ khởi động với khoảng cách gần như thế. Chỉ trong nháy mắt, Ali khắc Mẫn Long Vương Diệp Âm Trúc đang cưỡi toàn thân cũng đã sụi lơ ngay lúc đối mặt với sát khí khổng lồ của bọn từ thần Long Lang kỵ sĩ, miệng mũi phun huyết mà chết. Long Lang mới vừa đồng loạt triển khai xung kích, hai cánh trên lưng bọn chúng đã hơi mở ra hoàn toàn duy trì mối quan hệ mật thiết cùng với không khí. Khoảnh khắc đó, Diệp Âm Trúc dường như thấy được 300 tia chớp u lam tán phát ra ngoài, lực bạo phát trong nháy mắt khiến tốc độ của Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ đoàn tăng lên tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Tốc hành quả thật là quá nhanh, thông qua cảm ứng thiên nhân hợp nhất, Diệp Âm Trúc rõ ràng phát hiện được vào lúc khởi động, đấu khí trong cơ thể bọn Tử Thần Chiến Sĩ trực tiếp chút vào trong cơ thể Long Lang ở dưới, kết hợp đấu khí của bọn họ cùng với thực lực bản thân Long Lang, bọn Long Lang này vốn chỉ là cấp 7 Khi tốc độ tăng lên nhất thời đạt tới đủ để sánh ngang với tốc độ của loại ma thú cấp 9 ở tình trạng tốt nhất. Nguyên lai là như thế, Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu rõ ràng, tại sao Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn thực lực tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy. Đó là sự tín nhiệm tuyệt đối, tín nhiệm đối với đồng bọn. Khi đang chạy nhanh, Tử Thần chiến sĩ đem lực lượng chính mình chút vào trong cơ thể Long Lang, không hề giữ lại. Bọn họ đem sự an toàn của chính mình cùng mọi điều khác ném ra khỏi đầu óc, hoàn toàn do Long Lang duy trì bảo hộ, rồi đến lúc chiến đấu bọn long lang lại đem lực lượng chuyển ngược trở về trong cơ thể tử thần chiến sĩ để cho bọn họ phát huy được lực chiến đấu cường đại nhất thảo nào vào một lần khi đối mặt với long tộc bọn hắn có thể sử dụng được năng lực tài quyết thần lực kinh khủng như vậy đó là tử thần chiến sĩ cùng tọa kỵ long lang bọn họ sau khi lực lượng kết hợp hảo lực lượng của người cùng tọa kỵ thường xuyên thông qua truyền dẫn trong cơ thể lẫn nhau như dòng nước chảy như thế nào có thể không lập nên một sự ăn ý cực mạnh mẽ năng lượng to lớn đánh sâu vào kinh mạch càng tăng thêm sự rèn luyện ý chí kiên cường thực lực của bọn họ thần tốc tăng lên đúng là tuyệt đối chính đáng đây chính là điều bí mật của tử thần long lang kỵ sĩ đoàn nhưng cho dù thật sự có người biết cái điều bí mật này lại có bao nhiêu người có thể có được tố chất như tử thần chiến sĩ như vậy đây bọn họ đúng là độc độc nhất vô nhị nương theo tử thần long lang kỵ binh triển khai công kích diệp âm trúc cổ cầm trên tay cũng trong nháy mắt biến hóa thân cầm màu cam giai điệu u oán mang theo âm thanh đinh đông thanh thúy bồng bềnh bùng phát lên giống như diệp hồng nhạn lúc trước phát khởi sung phong đã thét lên như vậy một vầng sáng màu tím sẫm lần nữa chiếu rọi vào thân mình bọn tử thần long lang kỵ sĩ lúc này đây thực lực cường đại tăng trưởng hiệu quả cùng với chiến ca lúc trước cộng dồn cùng một chỗ đột nhiên làm cho tốc độ bọn họ lại tăng lên ba thành cổ cầm màu cam diệp âm trúc chỉ có một cổ đó chính là phi bọc liên châu cấp thần khí cũng không phải hắn không nghĩ đến sử dụng siêu thần khí khô mộc long ngâm nhưng siêu thần khí này quá mức bá đạo tích hợp với tấn công hơn mà lúc này diệp âm trúc muốn làm là phụ trợ cho các tử thần long lang kỵ binh phi bọc liên châu cầm không thể nghi ngờ là vừa vặn đạt yêu cầu rồi giữa cầm khúc và cổ cầm có mối quan hệ vi diệu cùng một bài cầm khúc Dùng cổ cầm không giống nhau để diễn tấu, hiệu quả cũng có khác biệt. Giống như diệp âm trúc vừa mới tấu lên khúc Cao Sơn Lưu Thủy, nếu như dùng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm phẩm chất cao hơn Phi Bộc Liên Châu để diễn tấu, tính công kích khẳng định sẽ càng mạnh. Nói cách khác, hiệu quả làm suy giảm thực lực của địch nhân càng tốt hơn, nhưng hiệu quả làm tăng lên thực lực của bên mình ngược lại không bằng Phi Bộc Liên Châu. Phi Bộc Liên Châu mới đúng là cổ cầm thích hợp với bài cầm khúc này nhất. Hai tay tám ngón lúc cuộn tròn lúc nhẹ nhàng lướt qua, đã đạt đến cầm nghệ đỉnh phong 72 thế cồn phất như nước chảy mây trôi. Từ trên hai tay tám ngón của Diệp Âm Trúc diễn dịch ra, cho dù là tần thương có mặt tại đây cũng phải tự thân thở không theo kịp. Dưới sự khống chế tận lực của hắn, hiệu quả tăng trưởng của cao sơn lưu thủy đã đạt đến cực hạn. Mắt của bọn tử thần long lang kỵ binh càng ngày càng sáng lên, sắc khí trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Khoảng cách 30 dặm vốn là không gần, nhưng do bọn họ đang toàn lực lao về phía trước, lại tựa như một đám mây màu lam u ám, trong khoảng hơn 10 lần hô hấp, cũng đã tới trước pháo đài lôi thần truy cách chưa đầy ba dặm. Âm thanh của kim khí cọ sát nhau hầu như không có bất cứ tạp âm nào vang lên. 300 thanh trường kiếm cùng lúc tốt ra khỏi vỏ. Chiến, Diệp Hồng nhạn ngửa mặt lên trời gào to, giơ cao trọng kiếm trong tay. Mỗi một tên tử thần long lang kỵ binh cũng cùng một động tác như vậy, đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ, còn trên mình long lang vật cưỡi của bọn họ tức thì bùng lên quang mang ám la mãnh liệt, dũng mãnh điên cuồng nhập vào trong cơ thể bọn họ. Năng lượng bắt đầu chuyển đổi, vốn chính là đấu khí thuộc về tử thần chiến sĩ cùng năng lượng trong cơ thể long lang đổi hướng truyền vào trong cơ thể tử thần chiến sĩ. Bốn chân bọn long lang chạy hơi chậm lại, nhưng lúc này bọn chúng lại lợi dụng tốc độ lao tới điên cuồng trước đó. Mở rộng hai cánh lướt về phía trước, so với lúc trước chạy như điên như cuồng thì cũng không chậm đi chút nào. Tử thần Long Lang Kỵ binh đã từ lâu cùng tọa kỵ của bọn họ kết hợp làm một thể, giờ khắc này bọn họ không còn là một người riêng biệt, mà là sự kết hợp giữa người cùng với Long Lang. Quang mang màu lam sẫm xuất hiện tại trên 300 thanh trường kiếm do các đại sư Ải nhân tộc chế tạo, ở phía trước ấy dẫn theo một đạo tử quang trong nháy mắt bùng lên. Sắt! Tiếng gào to phẫn nộ biến thành tràn ngập sát cơ vô tận. Trong phút chốc, sát khí ngập trời, nơi vùng trời Tử thần Long Lang Kỵ binh, mảng mây đen kia lại xuất hiện so với lần trước hiện nay tử thần long lang kỵ binh dẫn động tài quyết thần lực trở nên càng thêm dễ dàng ở dưới tình huống sắc khí không như trước đây đối mặt với cự long đám mây đen vẫn như cũ xuất hiện cái này đúng phải cảm tạ cầm đế thập nhị nhạc phường và cầm ma pháp của diệp âm trúc lần trước khi thi triển tài quyết thần lực thân thể của tử thần chiến sĩ cùng long lang đều đã bị năng lượng kịch liệt chấn động mà sinh ra tổn hại nhất định nhưng là sự dũng mãnh của tài quyết thần lực cũng hoàn toàn nới rộng kinh mạch của bọn họ nhưng cũng vì tài quyết thần lực vô cùng bá đạo phần lớn kinh mạch đã xuất hiện tình trạng tổn hại diệp âm trúc và cầm đế thập nhị nhạc phường dùng bồi nguyên tĩnh tâm khúc trợ giúp bọn tử thần long lang kỵ binh chữa trị thân thể chẳng những khôi phục lại lực lượng sẵn có của bọn họ cũng đem bình cảnh của bọn họ lúc ấy hoàn toàn phá tan tài quyết thần lực còn sót lại trong cơ thể tử thần chiến sĩ và tọa kỵ long lang trong những ngày này vẫn một mực cải tạo thân thể của bọn họ mãi đến lúc này tử thần long lang kỵ binh mới trưởng thành thực sự trở thành đội kỵ binh kinh khủng nhất trên đại lục sắc khí tụ lại thành mây tử thần long lang kỵ binh khi thế ấy tung hoành ngang dọc trên chiến trường thẳng tiến không lùi bước Trong nháy mắt đưa lực chiến đấu của bọn họ vốn có khả năng đạt tới tăng lên tới cực hạn. Mảng mây đen kinh khủng này, kết hợp tất cả năng lượng của kỵ sĩ cùng long lang, vô số đạo điện quang màu đen xoay quanh 300 đạo tử quang to lớn bùng lên, sau đó ngưng tụ lại cùng một chỗ mạnh mẽ phù xuống. Tất cả năng lượng tại thời điểm này hoàn toàn chuyển biến thành màu đen cùng phù hợp với bóng đêm. Sắc mặt Diệp Hồng Nhạn lúc này trở nên vô cùng lạnh nhạt. Hắn cảm giác được rõ ràng bên trong thân thể mình lại một lần nữa tràn ngập cái lực lượng kỳ dị kia. Tất cả từ thần chiến sĩ vào lúc này đều đem năng lượng ngưng tụ tại phía trên đỉnh đầu. Trong vòng điện quang của mảng màu đen ấy, còn hắn chính là tự tay khống chế mảng năng lượng màu đen này. Sự tăng trưởng của khúc cao sơn lưu thủy làm cho tài quyết thần lực của 300 tử thần chiến sĩ ngưng tụ, mà còn trở nên càng thêm tinh khiết, đen nhánh như mực, thậm chí bao phủ lại che giấu thân thể của bọn họ. Lúc này bọn thú nhân trên pháo đài Lôi thần Trùy đã phản ứng lại, chính vào lúc sư thiếu và Lôi Điểu phát hiện tung tích địch nhân, đồng thời truyền tin tức vào cứ điểm, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, địch nhân phía trước đột nhiên không còn nhìn thấy, chiếc cứ điểm chỉ là một mảnh đen nhánh, nhưng mà cũng vừa lúc thay truoc cu điem chi la mot manh đen nhanh nhung ma cung vua luc đo bất luận là thủ vệ trên pháo đài Lôi Thần Trụ hay bộ đội sư thiếu và lôi điểu trên không trung, đều cảm giác được một cổ áp lực khổng lồ trước nay chưa từng có. Cánh của sư thiếu cùng lôi điểu cho dù là vỗ đập một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bọn chiến sĩ thú nhân dường như trong lòng mỗi người đều có cảm giác bị đật một khối đá tảng lớn lên đầu, hô hấp tự hồ đã ngưng trệ. Làm sao vậy? Đây là vì sao vậy? Không thể nào là ma pháp, không có người nào có thể tại trong phạm vi pháo đài Lôi Thần Trụ thi triển ma phap khong co nguoi nao co the tai trong pham vi phao đai loi than truy thi trien ma phap Binh sĩ thú nhân bắt đầu khủng hoảng, nhưng là sự khủng hoảng của bọn họ cũng không có kéo dài. Tài quyết diệp hồng nhặn hai tay nắm chắc trọng kiếm dưới sự dẫn động của hắn tất cả tử thần chiến sĩ vung lên trường kiếm trong tay mình soạt một loạt âm thanh kỳ dị theo hắc quang lan ra quang mang màu đen kia cũng không có dẫn theo chấn động nổ vàng như là khi mảng hắc quang kia xuất hiện tại trên pháo đài lôi thần trùy được xưng là thành lũy không có gì có thể phá thì một màn quỷ dị xuất hiện thành lũy cứ điểm từ đá hoa cương thiết quáng thạch cùng với niêm thủ kiến tạo giống như là băng tuyết gặp than tri đuoc xung la thanh luy khong co gi co the pha thi mot man quy bình voi niem tho kien tao giong nhu la bang tuyet gap than lua binh thuong mau chóng tan ra luồng hắc quang trói mắt ấy cứ ở trong âm thanh quỷ dị kia cất vào bên trong thành tường cao trăm thước rắn chắc cũng không phải ăn mòn, ăn mòn thuộc một loại ám ma hệ kịch độc công kích, ăn mòn tác dụng đối với sinh vật rõ ràng, nhưng tác dụng đối với vật thể lại nhỏ hơn rất nhiều, nhất là thành tường của cứ điểm rắn chắc như thế. Mà đó chính là thôn phệ, thực sự đúng là thôn phệ, thần lực thiết yếu của tài quyết. Ở trước tài quyết thần lực này, bất luận là đá hoa cương, thiết quáng hay là niêm thổ, kết cấu của chúng đều bị phá hoại mạnh mẽ. Một cái lỗ hồng đã bắt đầu xuất hiện trên đầu thành, mấy mươi tên chiến sĩ thú nhân xui xẻo đang thủ hộ trên đầu thành đã giống như cự long lần trước tại Cầm thành cứ như vậy biến thành xác khô. Quang mang màu đen theo lỗ hổng không ngừng kéo dài xuống phía dưới đồng thời còn hướng ra hai bên bành trướng. Khi bọn tử thần Long Lang kỵ binh một kiếm chém ra, Long Lang quay ngược thân mình lại chuyển về hướng Thánh Quang thành chạy đi. Quang mang màu đen kia cũng không có biến mất mà ở lại trên tường thành pháo đài lôi thần chùy rất nhanh lan tràn ra. Mỗi một thước lan ra, hắc quang sẽ tiêu tán đi vài phần, nhưng mặc dù như thế, cái lỗ hổng kia vẫn như trước đang không ngừng mở rộng đã từ từ trở nên kinh khủng. Biến đổi khác thường đột ngột làm cho binh sĩ thú nhân kinh hoàng thất sắc. Bọn họ rốt cục dưới ánh đuốc chiếu dọi xuống đã nhìn thấy rõ tồn tại của màu đen này, có binh sĩ cố gắng đi ngăn chặn sự lan tràn của màu đen kia. Nhưng mà bất luận là thân thể hay là vũ khí một khi đụng tới tài quyết lực màu đen đó, cứ như vậy, thân thể của hắn cũng sẽ giống như bị tài quyết thần lực đụng tới như vậy trong nháy mắt biến thành sắc khô. Không biết là ai kinh hoàng la lên, chớ chú, đây là chớ chú của ma quỷ. Trong lúc nhất thời, thú nhân tộc trên đầu thành đã là một đám hỗn loạn, nguyên là chiến sĩ thú nhân bắt đầu nghỉ ngơi Từ trong quân doanh hàng loạt giật mình tỉnh giấc, cả pháo đài Lôi Thần Trùy cũng trở nên hỗn loạn bùng lên. Chỗ Diệp Âm Trúc dừng chân cách pháo đài Lôi Thần Trùy khoảng hơn 30 dặm, lặng lặng cảm nhận được bọn Tử Thần Long Lang kỵ binh giống như gió cuốn mây tan nhanh chóng quay về. Hắn biết, việc bố trí phía sau của mình hẳn là không có tác dụng gì rồi. Phản ứng của pháo đài Lôi Thần Trùy so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn hỗn loạn hơn, thậm chí không có điều phái quân gia truy đuổi. Đương nhiên, đây cũng có thể nói đúng là do lực công kích của Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn quá kinh khủng, tài quyết thần lực để lại cho thú nhân tộc ấn tượng u tối quá lớn khiến bọn hắn không còn dũng khí truy kích từ xa diệp âm trúc đã cảm nhận được sự suy yếu của diệp hồng nhạn cùng tử thần chiến sĩ trong tay cầm âm biến đổi khúc tăng trưởng cao sơn lưu thủy đã biến thành bản bồi nguyên bồi nguyên tĩnh tâm khúc kích phát khả năng tiềm tàng sẵn có vâng sáng đó nhận bao phủ bọn tử thần chiến sĩ đồng thời diệp âm trúc phóng người lên rơi trên lưng long lang thái tử của diệp hồng nhạn cưỡi đương nhiên từ đầu đến cuối sau lưng diệp âm trúc đều dẫn theo cái bóng mờ màu đen ấy nàng giống như là cùng với diệp âm trúc kết hợp lại làm một thể ở trong đêm tối Cho dù là bọn tử thần chiến sĩ cũng rất khó chú ý tới sự tồn tại của nàng, nhưng nàng cũng là lực công kích cực mạnh bên mình Diệp Âm Trúc, tổ hợp Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi cộng thêm Thần Chi Than Tức, Tô Lạp sớm đã trở thành là thích khách kinh khủng nhất trên đại lục, cũng là cái bóng dáng người yêu dấu của Diệp Âm Trúc. Không có nói thêm cái gì, Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn dẫn theo Tử Thần Long Lăng Kỵ Sĩ Đoàn rất nhanh rút lui trở về Thánh Quang Thành. Cùng lúc với bọn họ quay về, cầm thành giac ưng kỵ sĩ đoàn đã lặng lẽ trên không cùng với 10 đội kỵ binh tản mát bên ngoài tất cả cũng lặng yên thu về tựa hồ như không có việc gì xảy ra, lặng lặng quay về trong thánh quang thành, tình hình như thế nào? Mã Nhĩ Đến Ni nguyên soái người thứ nhất đón tiếp, ông từ đầu đến cuối ở trên đầu thành quan sát hành động của các chiến sĩ cầm thành, nhưng là sắc trời thật sự quá u tối, thánh quang thành cách pháo đài Lôi thần trì lại có tới khoảng trăm dặm, ông có thể nhìn thấy, cũng chỉ là thấy 10 đội kỵ binh phân tán ra, thấy cảnh tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn biến mất trong bóng đen mà thôi. Diệp Âm trúc từ trên lưng Long Lang thái tử nhảy xuống, bóng mờ sau lưng một lần nữa hóa thành người, nắm chặt bàn tay to của hắn tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ đợi đến ngày mai ban ngày nhìn lại xem sao mã nhi đến y gật gật đầu diệp âm trúc cùng cầm thành kỵ binh trọn vẹn an toàn trở về ông đã hết sức vui lòng rồi còn như đối với pháo đài lôi thần trùy có tạo thành uy hiếp hay không với ông xem ra cũng không quan trọng chính mới vừa rồi ông đã viết một phong thân thư cho thủ hạ đưa về mỹ lan thành trong thư đem tình hình ngày hôm nay chính mình cùng diệp âm trúc nói chuyện làm việc với nhau kể lại chi tiết tỉ mỉ một lần sau khi diệp âm trúc dẫn người đi mã nhi đến y suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu ông nghĩ đến Nếu như diệp âm trúc và tử thật sự thành công, như vậy, cực Bắc Hoang Nguyên sau này chỉ có thể trở nên càng thêm khó đối phó dưới sự lãnh đạo của Tử Tinh Bỉ Mông, một khi thú nhân tộc muôn người quy về một mối, như vậy cực Bắc Hoang Nguyên sẽ trở thành một cái quốc gia có thực lực chiến đấu kinh khủng nhất trên đại lục. Với tình huống như vậy quả thực là Mễ Lan mong muốn nhìn thấy sao? Mãi đến lúc suy nghĩ tường tận những điều này, ông mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Diệp Âm Trúc cần thiết trước khi Gia Quân đã nói với ông những lời đó. Ông đang tự nói một mình, thú nhân tộc cho dù trở nên cường đại, cũng sẽ không thực sự uy hiếp tới Mễ Lan. Thậm chí song phương còn có thể tiến vào quan hệ hợp tác. Lan địch Á Tư hợp tác cùng thú nhân tộc đúng là thành lập trên quan hệ lợi ích. Đối với làm địch Á Tư mà nói, thú nhân tộc là lực lượng kiềm chế Mễ Lan đế quốc. Nhưng là, nếu như Mễ Lan đế quốc cùng cực Bắc Hoang nguyên giáp giới cùng thú nhân tộc kết thành liên minh, như vậy chỉ sợ trên cả đại lục này quả thực là không có cái lực lượng nào có thể chống lại được cùng Mễ Lan. Lúc này đủ loại khả năng phức tạp đan xen nhau trong đó, Mã Nhi đến y rất nhanh đã cảm thấy hết sức nhức đầu Tình hình quan trọng như vậy hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem mọi chuyện viết rõ ràng chuyển về Mễ Lan thành, tùy Tây Nghĩ Duy Háo đại đế quyết định lấy. Mễ Lan cũng chỉ có Tây Nghĩ Duy Áo đại đế có thể quyết định quan hệ cùng thú nhân tộc sau này sẽ như thế nào. Đương nhiên, Mã Nhĩ Đeny cũng nghĩ tới, nếu như thú nhân tộc thống nhất tại trong tay Tử Tinh Bỉ Mông, như vậy Cầm Thành sẽ có một cái chỗ dựa thật to lớn vững chắc, giống như tưởng tượng của mình như vậy. Có lẽ không đến bao nhiêu năm, Cầm Thành dựa lưng vào cực Bắc Hoang Nguyên, rất có thể trở thành một cái pháp lam khác ít nhất là nơi mà pháp lam cũng không cách nào hủy diệt được. mã nhĩ đến đi ôn hòa nói, âm trúc đã rất khuya rồi, ngươi và các chiến sĩ của ngươi đều mệt nhọc suốt một ngày, mau mau đi nghỉ ngơi đi. bất luận tình huống sau này phát sinh biến hóa gì, mã nhĩ đến đi cũng quyết định muốn cùng diệp âm trúc và cầm thành thiết lập quan hệ tốt với nhau. diệp âm trúc từ biệt mã nhĩ đến đi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp trở lại phủ đệ của mình nghỉ ngơi mà là kêu diệp hồng nhã tới, dẫn bọn tử thần long lang kỵ binh đi tới quân doanh tu chỉnh bộ binh. lúc này các cô nương cầm đế thập nhị nhạc phường vẫn như trước đang diễn tấu cầm khúc tuyệt vời. Sau khi Diệp Âm Trúc để cho bọn Tử Thần Long Lang kỵ binh đều trở thành từng thành viên lặng nghe cầm khúc, cùng Diệp Hồng Nhạn vào trong một góc vắng vẻ ngồi xuống, một tay đặt lên lưng nơi tim của Diệp Hồng Nhạn, đem đấu khí ôn hòa tinh thuần của mình đưa vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn hồi phục lại năng lượng cơ hồ không còn gì. Tức lực của Diệp Hồng Nhạn mặc dù trong Tử Thần Long Lang kỵ binh là cường đại nhất, nhưng là người chỉ huy, vào lúc phát động tài quyết thần lực, mức tiêu hao của hắn không thể nghi ngờ cũng là lớn nhất. Dưới sự trợ giúp của Diệp Âm Trúc, sắc mặt tái nhợt của hắn mới từ từ trở nên hồng nhuận lại, khí tức cũng dần dần ổn định âm trúc ta khỏe rồi diệp âm trúc thu hồi đấu khí truyền âm nói hồng nhạn đây đã là lần thứ hai người lĩnh hội uy lực của tài quyết thần lực cảm giác so với lần trước có cái gì không giống nhau không diệp hồng nhạn cũng truyền âm nói đại khái có điểm không giống nhau lần đầu tiên sử dụng năng lực như thế tất cả đều là gặp may đúng lúc kích phát ra do sắc khí chiến ý tăng lên tới trạng thái tột đỉnh mà bộc phát khi đó ta cảm giác được đấu khí trong cơ thể dường như hoàn toàn bị thiêu đốt thiêu đốt thành khí thể màu đen đó năng lượng màu đen đó thật sự quá khủng khiếp cắn trả lại hết sức nghiêm trọng Nếu không phải sau này ngươi và thập nhị nhạc phường kịp thời trị liệu cho chúng ta, sợ là từ thần long lang kỵ sĩ đoàn chúng ta đã không còn tồn tại rồi. Diệp âm trúc tự nhiên cũng biết mức độ khẩn cấp trong tình hình lúc ấy, đương nhiên, cái bí mật này bọn họ cũng không có nói với người khác, ngay cả trong cầm thành cũng không có mấy người biết. Diệp hồng nhạn tiếp tục nói, sau khi trải qua lần đó, chúng ta hồi phục lại, sau này, ta phát hiện ra, ta cùng các chiến sĩ khác kinh mạch trong cơ thể nới rộng ra một chút, quan trọng hơn là kinh mạch chúng ta có thêm một tầng màu đen nhà nhạt, nhạt đó là những tài quyết thần lực còn sót lại trong cơ thể tự hồ cùng thân thể chúng ta kết hợp làm một thể lần trước ta đã nói với ngươi từ khi xảy ra tình huống như thế tốc độ tựa luyện chúng ta so với trước đây có lẽ tăng lên nhanh hơn chút đỉnh mặc dù cũng không phải rõ ràng mười mươi nhưng ta có thể cảm giác được đấu khí trở nên càng thêm ngưng kết mỗi một lần tăng lên đều có thể cảm nhận được rõ ràng đồng thời đối với việc sử dụng đấu khí cũng có thể làm được chính xác hơn diệp âm trúc nói vậy hôm nay đây so với lần trước có cái gì không giống nhau diệp hồng nhạn nói lần trước sau khi chúng ta dưới tác dụng chiến ý đang cường đại trong lúc vô ý sử dụng ra tài quyết thần lực ta lập tức đã cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn không còn gì nếu như không phải có ý chí chống đỡ sợ là chúng ta lúc ấy cũng đã ngã xuống khi đó trong lòng ta thậm chí cho là chính mình sắp gặp mặt thần chết lần này đây tình hình cùng với lần trước giống nhau giống là đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt thiếu đốt và sau khi phát động công kích bị hoàn toàn rỗng không không còn gì nhưng so với lần trước đúng là tốt hơn nhiều tình trạng kinh mạch tổn hại nhẹ hơn nhiều ta thậm chí có niềm tin tự mình làm là có thể hồi phục. lần này ta cố ý giữ lại trong cơ thể một ít tài quyết thần lực, không chế chúng rất khó khăn. như những tài quyết thần lực này lại phải tự động rót vào trong cơ thể ta, cùng kinh mạch ta kết hợp. ta tin tưởng sau này khi tiếp tục sử dụng tài quyết thần lực lần nữa, hẳn là so với lần này sẽ càng dễ dàng hơn một chút, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng sẽ không có tổn hại nữa. diệp âm trúc nói, tình trạng các tử thần chiến sĩ kia và ngươi so ra như thế nào? diệp hồng nhạn nói, lẽ tất nhiên là không sai biệt lắm đâu. tài quyết thần lực rất kỳ quái mặc dù là sau khi ta cùng bọn chiến sĩ tất cả lực lượng dung hợp mới có thể dẫn phát biến chất nhưng tình huống mỗi một tên chiến sĩ lại đều là dựa theo thực lực bản thân mình mà xác định thực lực kiên cường mạnh mẽ chịu đựng nỗi thống khổ từ tài quyết thần lực mang đến cũng sẽ mạnh lên phần nào ngược lại cũng thế ta đã hỏi qua từng người tình trạng của mọi người đại thể là giống nhau diệp âm trúc gật gật đầu nói ta hiểu rồi về tài quyết thần lực này cảm giác có hơi quỷ dị mặc dù bây giờ các ngươi vẫn không thể nắm giữ trọn vẹn phương pháp sử dụng loại lực lượng này nhưng chúng ta có thể khẳng định chính là Lực công kích của Tài quyết thần lực rất kinh khủng. Có điều là, một loại lực lượng như thế nhất định phải hạn chế sử dụng. Dù sao, mỗi một lần sử dụng, các ngươi đều sẽ lập tức mất đi lực chiến đấu. Là quân đoàn nòng cốt của Cẩm Thành, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi có một chút tổn thương nào." Diệp Hồng Nhạn vuốt cằm nói, "Ta cũng muốn nói với ngươi chuyện này. Ta cho rằng, Tài quyết thần lực mặc dù sẽ tận dụng hết sức lực của chúng ta, nhưng cũng không thể không sử dụng. Vào thời điểm mấu chốt, lực lượng kinh khủng như thế thường thường có thể tạo được hiệu quả quyết định thắng bại. Ta cho rằng Điều kiện trước tiên là chỉ cần có được quân đoàn khác đủ sức để duy trì là có thể tiếp tục sử dụng lại, cũng không phải là chuyện lớn gì lắm. Hơn nữa, tài quyết thần lực này nếu muốn tăng lên tất nhiên cùng với thực lực đấu khí của thân thể chúng ta có liên quan, cùng sắc khí, lực ý chí, chiên ý đều có liên quan. Nhưng là, nếu muốn không chế được tốt hơn cái tài quyết thần lực này, sợ rằng cũng chỉ có thông qua sử dụng nhiều lần mới có hiệu quả. Càng hướng chi, tình huống mạng lưới rục sôi tài quyết thần lực cải tạo thân thể chúng ta co lien quan cung sat khi luc y chi chien y đeu co lien vừa mới co hieu qua cang huong chi tinh huong mang luoi suc soi tai quyet đầu. Ta không cách nào tưởng tượng được nếu như vẫn liên tục cải tạo tiếp nữa, từ thần long lang kỵ binh chúng ta sẽ biến thành cái hình dáng gì nữa. À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, loại tình trạng cải tạo này không phải chỉ xuất hiện ở trên người chúng ta, mà đồng thời cũng xuất hiện trên người Long Lang. Sau khi cải tạo, cấp bậc ma thú tự hồ không hề bị hạn chế của bình cảnh, đây cũng là lý do vì sao đa số tọa kỵ Long Lang đều xuất hiện dấu hiệu có tiến hóa. Nghe xong Diệp Hồng Nhạn giải thích, Diệp Âm Trúc rốt cục thông suốt rõ ràng về tài quyết thần lực, trên mặt hắn chợt toát ra vẻ tươi cười. Hồng Nhạn, ngươi nói nếu như các ngươi mỗi ngày đều có thể dưới sự yểm trợ của đại quân tiếp tục dáng cho pháo đài lôi thần trùy một cái tài quyết thần lực qua một thời gian ngắn chẳng phải là cứ điểm này sẽ biến thành hư hỏng hoàn toàn sao diệp hồng nhạn sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc nói rất có khả năng cứ điểm dù kiên cố đi nữa cũng có giới hạn nếu như để cho chúng ta không ngừng dùng tài quyết thần lực công kích có lẽ có thể phá vỡ được lực phòng ngự kiên cường vững chắc của thành lũy cứ điểm diệp âm trúc bật cười nói không ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng làm như vậy nữa tại sao diệp hồng nhạn hơi tò mò hỏi Diệp Âm Trúc nói, một là sau một lần bị thua thiệt, pháo đại lôi thần truy đối với việc phòng ngự thành tường nhất định có tăng cường, mà các ngươi sau mỗi lần ra tay, thực lực bản thân sẽ mất đi không còn gì, một khi gặp phải bộ đội thần tốc hoặc là không quân của đối phương công kích, cũng rất có thể sinh ra tổn hại. Đây dứt khoát không phải là điều ta muốn nhìn thấy, tánh mạng của mỗi người các ngươi ở trong lòng ta nếu như so với tên sư vương cổ đế kia còn trọng yếu hơn. Hai là, nếu như tự quay về nhìn thấy đệ nhất cứ điểm của thú nhân tộc bị chúng ta làm cho hư hỏng hoàn toàn, ngươi nói xem hắn có tức giận hay không đây? Diệp hồng nhạn đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút Ngay sau đó, trên gương mặt tĩnh mịch lạnh như băng của hắn Lộ ra một nụ cười hiếm thấy Có lẽ là đang nghĩ đến bộ dáng của tử Khi nhìn thấy cảnh tượng hư hỏng của pháo đài lôi thần trùy thì phải Cổ đế đai lĩnh 10 vạn đại quân hành quân hết tốc lực Đây là lần đầu, hắn tự mình xuất trinh Chính là để có thể đem tất cả bọn bỉ mông cự thú phản bội đó một mẻ hốt hết 5 vạn hoàng kim quân đoàn, 5 vạn bạch hổ quân đoàn Mặc dù thú nhân binh sĩ đi theo hắn chỉ có 10 vạn người, nhưng chính là bộ phận kết hợp tinh nhuệ nhất của cả bộ lạc Lôi Thần và Chiến Thần bộ lạc. Sau khi bàn bạc, Hồ Vương Kiều Khoa Nhĩ cũng không có đi cùng hắn, mà là ở lại chấn thủ cứ điểm. Trong hai tù trưởng đại bộ lạc nhất định phải có một người ở lại pháo đài Lôi Thần trì. Cổ Đế cũng không biết lần này truy đuổi phải mất thời gian bao lâu, đối với công cuộc phòng ngự cứ điểm đó tuyệt đối không thể hời hợt được, nhưng mà tất cả lại không thuận lợi như dự tính của Cổ Đế. Khi hắn đại lĩnh 10 vạn quân tinh nhuệ rời khỏi cứ điểm, truy tìm theo dấu chân bỉ mông cự thú lưu lại, Mãi cho tới bây giờ, vẫn như trước chưa nhìn thấy bóng dáng một đầu bỉ mông cự thú nào. Trong thú nhân tộc, năng lực chiến đấu thân thể của bỉ mông cự thú không thể nghi ngờ là cường đại nhất, nhưng bỉ mông cự thú cũng có khuyết điểm. Đầu tiên, bọn họ không thể bay, chỉ có thể hành tẩu trên lục địa, cùng với thể trọng khổng lồ, lưu lại dấu chân trên mặt đất cực kỳ rõ ràng. Đây là lý do khiến Cổ đế dẫn quân truy đuổi không sợ không tìm được tang thác tư cùng bỉ mông cự thú. Cứ cho là bỉ mông cự thú chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng Cổ đế tin tưởng, chỉ cần chính mình mang theo người không ngừng truy kích tất yếu sẽ đuổi kịp bỉ mông cự thú quân đoàn. Bỉ mông cự thú mặc dù chạy rất nhanh so với sư nhân, hổ nhân, nhưng vì thân thể bọn họ khổng lồ, năng lượng bản thân tiêu hao rất nhanh, cho nên qua mỗi đoạn thời gian, bỉ mông cự thú đều phải dùng lương thực bổ sung năng lượng cho chính mình. Về phương diện bền bỉ, sư nhân cùng hổ nhân mạnh hơn nhiều, nhất là hai đại quân đoàn Hoàng Kim cùng Bạch Hổ, đều là những chiến sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hoàng tộc hai đại bộ lạc, viễn trình truy kích và lực chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng cổ đế phát hiện rất nhanh, chính mình đã xem thường tăng thác tư. Từ khi truy tung đến giờ, Ngày sắp sáng, suốt một đêm đi theo dấu chân bỉ mông cự thú, hắn đã truy theo mấy trăm dặm, nhưng ngay cả một đầu bỉ mông cự thú cũng không phát hiện ra. Lúc này hắn mệnh lệnh đại quân dừng lại, sự phẫn nộ trong lòng đã lên tới cực điểm, bởi vì hắn phát hiện tổng cộng có hơn 10 dấu chân bỉ mông cự thú đi theo những phương hướng khác nhau. Cực Bắc Hoang Nguyên rộng lớn, bỉ mông cự thú phân tán như vậy, hắn đuổi theo như thế nào đây? Phần binh sao? Thẳng thắn mà nói, cổ đế có chút không dám. Hắn biết rất rõ lực chiến đấu của bỉ mông cự thú. Hắn bây giờ không dám chắc số lượng bỉ mông cự thú theo mỗi chuỗi dấu chân rời đi, một khi phân tán quân đội gặp phải một số lượng nhiều bỉ mông cự thú, vậy kết cục chắc chắn là hủy diệt. Làm sao bây giờ, Cổ đế bắt đầu do dự, kẻ dưới tay hắn đang cẩn thận dò xét tình huống dấu chân, hy vọng có thể tìm được dấu chân chủ lực của bỉ mông cự thú. Kỳ thật, Cổ đế cũng không biết rằng Tang Thác Tư thống lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn rời khỏi pháo đài Lôi Thần Truy nhưng tốc độ đi còn chậm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đầu tiên Tang Thác Tư đi tới Bỉ Mông Quân doanh tìm tộc nhân của mình, mệnh lệnh cho tất cả tộc nhân tập kết mới có thể rời đi, nhưng Cổ Đế phản ứng cũng rất nhanh chóng. Khi cảm nhận được sắp bị đại quân Cổ Đế đuổi kịp, thể lực Bỉ Mông cự thú lại tiêu hao không ít, Tang Thác Tư mới quyết định phân binh ra. Khi đưa ra quyết định này, Tang Thác Tư đã chuẩn bị hy sinh một bộ phận tộc nhân. Cổ Đế kiên quyết truy kích làm lòng hắn kinh hãi hẳn lên. Hắn biết nếu thật sự bị đuổi kịp, tất nhiên có thể gây cho Cổ Đế thương tổn rất lớn nhưng chính mình và tộc nhân chỉ có một kết cục, cho nên hắn chỉ có thể phân tán Bỉ Mông cự thú ra. Đương nhiên tăng thắc tư tuyệt không sợ bị cổ đế tìm ra chủ lực bởi vì khi phân binh căn bản là không có chủ lực số lượng mỗi nhóm đều là tương đương nhau số lượng dấu chân tự nhiên cũng giống nhau bất luận cổ đế phán đoán như thế nào cũng không có khả năng đưa ra ngay được phản ứng chính xác tăng thắc tư chỉ là hy vọng sau khi phân binh có thể có nhiều tộc nhân hơn thoát khỏi sự truy sát của cổ đế điểm tập kết cuối cùng là bên ngoài băng sâm lúc này sắc trời đã dần dần sáng cổ đế đang do dự có tiếp tục truy tung không hoặc là đuổi theo đường nào đột nhiên hắn thấy trên bầu trời một đại đội sư thiếu hạ xuống Cổ đế cũng muốn mang sư thú cùng Lôi Điểu đến phụ trách trinh sát, nhưng khoảng cách nhìn của sư thú cùng Lôi Điểu gần quá, một khi chúng nó bay thấp, rất có thể bị bỉ mông cự thú tập kích, đó không phải là tổn thất bình thường. Phải biết mỗi một bỉ mông cự thú đều là cao thủ ném đá, trong khoảng cách vài trăm thước, sư thú trên không trung tuyệt đối không trụ nổi. Thấy một sư thú bay tới, cổ đế không nhịn được mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, hổ vương không hổ là hổ vương, đưa tới cho ta một cái lính trinh sát rất đúng lúc. Tang Thác Tư, ta xem ngươi lúc này còn chạy đi đâu. Sư thú thu hai cánh, chậm rãi hạ xuống, một âm thanh bé nhọn vang lên dùng ngôn ngữ sư thiếu nhất tộc đặc thù báo cáo cái gì đó với cổ đế cổ đế đang hưng phấn như nghe xong sư thiếu nói sắc mặt đại biến thất thanh nói không không thể như thế được sư thiếu báo cáo một cách đơn giản cho hắn tường thành của pháo đài bị phá kiều khoa nhĩ thủ trưởng 10 mươi ngày nhanh chóng quay lại loài người mễ lan đế quốc đã bắt đầu triển khai hành động dù cổ đế không muốn tin tưởng nhưng hắn cũng biết chuyện trọng yếu thế này kiều khoa nhĩ không có khả năng lừa gạt chính mình lập tức không dám do dự căm hận nhìn thoáng qua dấu chân còn lưu lại trên mặt đất hạ mệnh lệnh thu quân, hắn cũng không biết khi hắn hạ mệnh lệnh này, Diệp Âm Trúc đã đạt được mục đích, Pháo đài Lôi Thần Trù quả thật đang gặp uy hiếp của loài người. Lúc này đây toàn bộ lực lượng của Thánh Quang Thành đều đã được tung ra, 30 quân đoàn, kể cả Long Kỵ binh, Ma pháp sư quân đoàn, bộ đội công thành, các loại khí giới công thành tiến tới bình nguyên rộng lớn giữa Thánh Quang Thành và Pháo đài Lôi Thần Trù, bày thành trận thế chỉnh tề. Với khí thế sôi trào của trận chiến đấu ngày hôm qua, đại quân cầm thành cũng tập kết toàn bộ. Giữa không trung, giác ưng kỵ sĩ chưa hề tổn hại chút nào. 2000 dặc ưng kỵ sĩ phân tán phía trên đại quân đối phương, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mê Lan quân đoàn phương Bắc cùng pháo đài Lôi Thần Truy đối kháng nhiều năm nhưng rất ít tiến công, nhất là mấy năm gần đây, công kích đại đa số là thú nhân tộc mà không phải là quân đoàn phương Bắc. Mã Nhĩ Ni tuyệt đối là một thống lĩnh xuất sắc, hoặc đổi là một thống lĩnh khác khi nghe thám tử hồi báo tình huống pháo đài Lôi Thần Truy đều đưa ra phản ứng như vậy. Diệp Âm Trúc đứng cạnh Mã Nhĩ Đeny, Mã Nhĩ Đeny nhìn hình dáng pháo đài Lôi Thần Truy, nhị không được vài lần thở dài. Lão không thể nghĩ tới, Cầm Thành thật sự có thể có sức mạnh cường đại như vậy. Ở giữa mười dặm tường thành pháo đài Lôi Thần Trụ, xuất hiện một vết vỡ rất lớn. Vết vỡ này rộng tới 7 thước, kéo dài từ trên xuống dưới khiến tường thành trăm thước khiến tường thành trăm chặt đứt. Mặc dù vài thước so với chiều dài hơn 10 dặm của pháo đài khổng lồ không tính là gì, nhưng từ khi kiến thiết pháo đài Lôi Thần Trụ đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống tổn hại nghiêm trọng như vậy. Vì không thể sử dụng được ma pháp, pháo đài vững chắc này được coi là không thể bị công phá, nhưng đến buổi tối ngày hôm qua, vết rách mấy thước này đã xuất truy Đối với đại quân Mễ Lan, đây giống như một cửa khẩu đột phá rất lớn. Có nó pháo đài lôi thần trì không còn là vững chắc nữa âm trúc ngươi nói cho ta biết các ngươi như thế nào làm được lúc trước ta cũng từng dùng toàn lực sử dụng đấu khí chém lên tường thành nhưng cũng chỉ được một vết vỡ nhỏ dài một thước mà thôi nhưng lần này tường thành đạt tới ba mươi thước vậy mà dường như đã hoàn toàn bị chém đứt tường thành chắc chắn như vậy dù không có cấm ma lĩnh vực cũng không phải dễ dàng phá hư cho dù là cấm chú ma pháp hệ thổ sợ rằng cũng không được mãi nghĩ đuoc ma nghi đen y cũng không biết đã hỏi diệp âm trúc vấn đề này bao nhiêu lần diệp âm trúc mỉm cười nói nguyên soái đây là bí mật của cầm thành ta chỉ có thể nói cho ngài biện pháp phá hư tường thành chỉ có thể dùng một lần lần sau sẽ không linh nghiệm nữa khi phát hiện vết rách mã nhi đến y quyết định thật nhanh bên trong thánh quang thành tinh nhuệ của mỹ lan quân đoàn phương bắc ra hết còn có cả cầm thành đại quân hơn bốn mươi vạn quân đội xuất hiện trên chiến trường đối với quân đoàn phương bắc mà nói đã thật lâu rồi không phát động thế công như vậy mã nhi đến y bất đắc dĩ ca cam thanh đai quan hon 40 van quan đoi xuat hien tren rồi ngươi không muốn nói ta cũng không bắt ngươi âm trúc ngươi nghĩ chúng ta có thể công nhập pháo đài lôi thần trùy không nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh tòa thành này có lẽ sau này thú nhân tộc không thể xâm nhập đế quốc diệp âm trúc mỉm cười nói buổi tối hôm qua ngài còn dậy ta không nên kích tiến sao hôm nay ngài ngược lại có chút kích động vậy mã nhi đến y ha hả cười nói tiểu tử này dám dùng lời ta nói để giáo huấn ta quả thật ta biết cũng không nên kích tiến có điều nguyên không rõ ta cùng bộ lạc lôi thần đối đầu nhiều năm như vậy pháo đài lôi thần trùy này có thể nói là tâm bệnh của ta nhìn nó bị tổn hại như vậy ta cảm giác có khó thể hình dung cứ như là thấy được ánh dạng đông thắng lợi Ta rất hy vọng có thể chiếm tòa thành này." Mã Đặc Lập Kỳ ở bên cạnh ngạc nhiên nói, "Đại ca, việc này sợ rằng rất khó. Nếu chỉ là bộ Lạc Lôi Thần có lẽ có thể thử xem, nhưng là bây giờ trong pháo đài tập trung hai đại bộ Lạc Nhân Mã, cho dù là Hoàng Kim quân đoàn tinh nhuệ vắng mặt, sợ rằng Bạch Hổ quân đoàn vẫn ở đó. Chúng ta đối mặt với vô số quân đội đối phương, khi ma pháp sư không cách nào phát huy tác dụng, chúng ta tất nhiên có thể thông qua lỗ hồng cấp thú nhân vết thương chí mạng, nhưng bản thân chúng ta cũng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Bây giờ chiến sự đế quốc Nam Cương khẩn cấp chúng ta bên này nên lấy ổn định là chính. Mã Nhĩ đến y thở dài một tiếng nói, để nói đúng, ta cũng chỉ là tưởng tượng một chút thôi. đây không biết có tính là ham muốn không. Âm Chúc, ngươi có chủ ý gì hay không? để cho ta nhìn một miếng thịt to béo không thể ăn, loại cảm giác này thật sự thống khổ. khối thịt béo này là ngươi lấy về, ngươi nhất định phải nghĩ cho ta một biện pháp. mỉm cười, Diệp Âm Chúc nói, chúng ta căn bản mục đích là chế trụ thú nhân hai đại bộ lạc, để cho bọn họ dựa theo ngài nói tối qua, mục đích của chúng ta hẳn đã đạt được. Mặc dù chúng ta không thể thật sự làm cái gì nhưng để cho pháo đài Lôi Thần chi chi khẩn trương hẳn, ít nhất cũng đem cổ đế trở về. Mã nhị đến y nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt đột nhiên có chút quái dị. Ngày hôm qua buổi tối, khi hắn lần đầu tiên nghe Diệp Âm Trúc nói từ tinh bỉ mông đi trước vào bên trong thú nhân tộc cực Bắc Hoàng Nguyên, cố gắng thống nhất cả thú nhân tộc, hắn căn bản không tin có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là buổi sáng hôm nay, thấy Lôi Thần chi chi pháo đài với lỗ hồng thật lớn, Mã Nghị Đeny đột nhiên phát hiện, ý nghĩ chính mình tựa hồ bảo thủ rồi. Đối với Cầm Thành mà nói, Tựa hồ không có chuyện gì là không có khả năng. Lần phát hiện này khiến lão Nguyên Soái buồn bực không thôi, nhưng đối với Cẩm Thành nhận thức tăng thêm vài phần. Hắn âm thầm đoán, Cẩm Thành đến tục cùng có bao nhiêu thực lực không hiện ra. Bệ hạ à, ngài phải đưa ra quyết đoán sáng suốt nha, nếu thú nhân tộc thật sự có Cẩm Thành hậu thuẫn lực lượng, sợ là phương Bắc chúng ta sau này vĩnh viễn đều không thể đi tới một bước, đến tục cùng xử lý quan hệ cùng Cẩm Thành như thế nào đây? Diệp Âm Trúc hướng Mã Nhĩ Đen Nhi nói, Nguyên Soái, hạ lệnh đi. Mã Nhĩ Đen Nhi gật đầu, long thương giơ lên chỉ về hướng Lôi Thần chi truy pháo đài. Đại quân Mễ Lan đế quốc quân đoàn phương Bắc nhất thời đứng lên, bọn họ đi tới tốc độ cũng không nhanh, nhưng hơn 10 vạn đại quân, kể cả công thành khí giới, thong thả mà kiên định tiến về phía trước, cái loại này áp bức kinh khủng như thế nào. Hồ Vương Kiều Khoa Nhĩ đứng ở Lôi Thần chi, chi Tường Thành, sắc mặt âm hàn bất định nhìn đại quân Mễ Lan đang từ từ đi tới. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể rõ, Mễ Lan nhân như thế nào phá hư tường thành pháo đài. Ngày hôm qua nửa đêm nhận tin tức pháo đài bị phá hư, hắn trước tiên chạy tới tường thành, hỏi mấy mấy tên thú nhân binh sĩ, nhưng cũng không có một cái đáp án chuẩn xác càng nhiều thú nhân binh sĩ trong miệng chỉ nói bốn chữ ma quỷ nguyền rủa giận dữ bốc lên phàm là thú nhân binh sĩ không một ngoại lệ đều chết ở hồ vương bạo nộ rộng sáu bảy thước xuyên qua cả tường thành ba mươi thước lỗ hổng thật lớn tuyệt không phải dễ dàng mà tạo ra được hôm nay sáng sớm hắn phái người đi ra ngoài vận tống tài liệu tu bổ tường thành còn chưa có trở lại mã nhi đến y đã đái lĩnh đại quân ở ngoài thành khiêu chiến ngày hôm qua đánh một trận cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc cầm thành tứ đại quân đoàn đứng ở hai cánh bên đại quân con người còn có không trùng giác ưng kỵ sĩ không ngừng xoay quanh tùy thời chuẩn bị công kích, Kiều Khoa Nhĩ trong lòng áp lực rất lớn, bên trong pháo đài hai đại bộ lạc liên quân, nhưng thú nhân chính thức chủ lực lại vắng mặt. Trước đây, thú nhân cùng loài người tinh nhuệ đối binh chủ yếu là Bỉ Mông cự thú cùng quân đoàn cực mạnh của bộ lạc. Bây giờ Bỉ Mông cự thú thay đổi, Hoàng Kim, Bạch Hổ hai đại quân đoàn đều vắng mặt, hắn trong lòng thật sự không có tự tin. Ngày hôm qua tình huống giao phong hoàn toàn nhìn rõ, 7 vạn thú nhân không thể gây ra cho đối phương một cỗ thi thể, toàn quân bị diệt. Pháo đài mặc dù có gần trăm vạn đại quân Nhưng là nếu bị giết chóc giống như ngày hôm qua, liệu có thể kiên trì trong bao lâu? Cho nên tại khi phát hiện Đại quân Mễ Lan chuẩn bị tiến công, tất cả quân đoàn xuất chiến, Kiều Khoa nhĩ lập tức lựa chọn phòng thủ pháo đài, tại trong pháo đài không cần lo lắng ma pháp sư đối phương phát uy. Với lỗ hổng lớn đó, hắn đã mệnh lệnh thú nhân binh lính trước tiên mang một ít kiến trúc tài liệu lấp vào đó, mặc dù so với thành tường kém rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng ngăn cản một trận chiến là không cần hỏi. Lỗ hổng nọ dù sao không lớn, loài người muốn từ chỗ này tiến vào tuyệt không dễ dàng. Chớp mắt đã thấy Đại quân Mễ Lan áp sát, Kiều Khoa Nhĩ phái ra sư thiếu hướng của đế báo tin, không có hai đại quân đoàn, trong lòng hắn thật sự không yên tâm. Trên đầu pháo đài, cả giới thành, hơn 10 vạn thú nhân chuẩn bị tốt lắm vũ khí nghênh chiến, thú nhân vũ khí có chút lạc hậu, chỉ có một ít trang bị đơn giản gọi là có. Lượng lớn thú nhân chiến sĩ trên đầu pháo đài đang chờ Mễ Lan đế quốc đại quân tùy thời phát động trùng phong, nhưng là khiến cho Kiều Khoa Nghị lo ngại chính là Mễ Lan quân đoàn phương Bắc tự hồ nhi lo ngai điểm cũng không nóng nảy, chiến sĩ đi tới rất chậm, chậm rãi tiến về phía trước. Từ sáng sớm đến giờ đã hai canh giờ, đại quân Mễ Lan còn cách pháo đài 40 dặm, chỉ có thể thấy hắc ám một mảng, nhưng không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Mẹ nó, bọn lợn Mễ Lan muốn làm gì? Đánh hay không đánh? Kiều Khoa Nhĩ bây giờ thừa nhận thật lớn áp lực, cổ đế vừa đi, tường thành luôn luôn chắc chắn không xảy ra chuyện, khi cổ đế về, hắn như thế nào trả công đạo đây? Hắn bây giờ rất muốn thống thông khoái khoái cùng đại quân Mễ Lan đại chiến một hồi. Vấn đề là Mễ Lan quân đoàn phương Bắc đã phái ra tuyệt đối chủ lực nhưng một điểm công kích cũng không có chỉ từ từ tiến lên khiến cho áp lực càng lúc càng lớn âm trúc ngươi thật là nham hiểm nha đã hai canh giờ rồi mã đắc lạp kỳ nhị không được hướng diệp âm trúc cười nói nếu ta là thú nhân tộc sợ rằng đã nộ bạo như sấm diệp âm trúc ngồi ở trên lưng mã kỳ nặc thiết long một bộ hình dáng lão thần xem bộ dáng trầm ổn của hắn không giống một người tuổi trẻ tựa như là một lão tướng dày dặn chiến trận bọn họ không nóng này không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta không vội là được đại quân chúng ta ở chỗ này Thú nhân bên kia không dám đi ra, hai vị nếu như có chút chầm muộn, không bằng để ta đạn một khúc cầm cho các vị nghe. Mã nhĩ đến y cô nén ý cười, nói có thể nghe cầm khúc của cầm đế là vinh hạnh của chúng ta. Diệp âm trúc gật đầu nói, tốt lắm, mời hai vị. Vừa nói, hắn đột nhiên không do dự bay thẳng lên trời, đầu khí màu tím chợt từ cơ thể phun ra, trợ giúp hắn một thân bạch y áo trắng hướng phương hướng tiền tuyến bay đi. lấy đầu khí phi hành so với ma pháp phi hành nhanh hơn nhiều lắm, đương nhiên cũng là tiêu hào thật lớn chỉ là đối với diệp âm trúc cường giả tự cấp cấp 9 mà nói cũng không tính là gì, ít nhất khoảng cách ngắn cũng không có chuyện gì. Mã Đặc Lập Kỳ nhìn diệp âm trúc đột nhiên bay lên, hướng phương hướng tiền tuyến bay đi, không nhịn được hỏi hắn định làm gì đây. Mã Nghi đến đi mỉm cười nói, vị cẩm đế đại nhân này tự nhiên không phải đi dạo mát rồi. Bất quá, đối diện hổ vương Kiều Khoa Nhĩ không có ý nghĩ như vậy, đột nhiên thấy chiến trận trong khởi một đạo quang mang màu tím, hắn nhất thời kinh hãi đứng lên, cơ hồ trước tiên đi xuống mệnh lệnh đề phòng, tất cả thú nhân chiến sĩ đều chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh Không chung thị giác lợi hại lôi điều truyền tin xuống, nói cho Kiều Khoa Nhĩ, người phi thân đi ra chính là con người tuổi trẻ kia, người chủ đạo tiêu diệt bảy vạn thú nhân. Nghe thấy tin tức này, Kiều Khoa Nhĩ trong lòng khẩn trương gia tăng, ngày hôm qua Diệp Âm Trúc biểu hiện cường hãn đánh lui cổ đế, một màn bây giờ còn khắc sâu trong óc hắn. Cấm đế một lần nữa xuất hiện, hiển nhiên là mang đại quân công kích lần nữa. Mang xuống vài đạo mệnh lệnh, phía trên pháo đài xe bắn đá toàn bộ lùi lại, thú nhân tộc cùng Tiễn Thủ Dương cung chuẩn bị, tất cả thú nhân chiến sĩ đều cầm lấy vũ khí chính mình. Diệp Âm Trúc vẫn bay đến trước chiến trận đối phương mới chậm rãi hạ xuống, hắn nhị không thấy nhưng thiên nhân hợp nhất cảm ứng so với thị giác xa hơn nhiều lắm. Lôi Thần Truy pháo đại thú nhân binh lính đại động tác, hắn tự nhiên biết được, khóe miệng không nhịn được toát ra một nụ cười mãn ý. Xem ra thủ lãnh thú nhân một điểm lợi hại cũng không có, ai nói ta muốn tiến công đây. Bóng đen từ sau lưng Diệp Âm Trúc lóe lên, Tô Lập hiện ra bản thể, bật cười nói, "Mã Đặc Lập Kỳ đại sư nói đúng, Âm Trúc, chàng thật sự là xấu xa nha." Diệp Âm Trúc xuất một bộ dáng oan ủ nói, "Ta có như thế sao?" chúng ta hôm nay đến cũng không phải để phát động chiến tranh, ta luôn luôn yêu hòa bình, chỉ là luyện binh mà thôi. đối phương khẩn trương ta mặc kệ, hy vọng thú nhân không vì hành động của chúng ta mà khẩn trương đến vãi đái. tô lạp nàng muốn nghe gì, ta đàn cho nàng nghe. vừa nghe diệp âm trúc yêu cầu đàn cho mình nghe, tô lạp mặt cười nhất thời vài phần đỏ ửng, mỹ mâu toát ra thâm tình quang mang, nhìn vào hai tròng mắt vô thần của diệp âm trúc thấp giọng nói, muội muốn nghe chàng đàn tấu khúc phượng cầu hoàng. diệp âm trúc mỉm cười nói, được, vậy đàn phượng cầu hoàng. vừa nói Hắn tại trên chiến trường rộng lớn, ngay song phương mấy trăm vạn binh lính nhìn kỹ, kéo tô lạp lại gần hôn một chút, lui về phía sau vài bước. Thần nguyên ma pháp bảo khẽ động, nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi minh phượng cầm xuất hiện, diệp âm trúc hai tay lai động, tô lạp thần sắc có chút si mê, nàng dường như thấy được tình cảnh lúc trước tại đại giáo tràng lam địch á tư, dường như thấy được không ngại ngàn dặm đi xa cũng muốn đón nàng trở về. Diệp âm trúc, diệp âm trúc anh tuấn yêu nhã cùng với cầm nghệ tất cả đều không phải là trọng yếu, trong mắt nàng chỉ có con người diệp âm trúc cùng với trái tim đầy tình cảm của hắn tình cảnh như cũ nhưng tất cả cùng dĩ vãng khác nhau không hề có miễn cưỡng không hề có cố kỵ lúc này mình đã là thê tử của chàng hạnh phúc tới vừa là đột nhiên vừa là chân thật vô tình tô lạp hai mắt đã mông lung nàng đã quên lúc này đang ở chiến trường quên đi trăm vạn thú nhân tộc hùng sư phía sau trong mắt chỉ có một người chỉ một đôi mắt chỉ một cổ cầm âm thanh từ miệng tô lạp vang lên chỉ có dịp âm trúc mới có thể nghe được tương ngộ thị duyến tương tư tiệm triển tương kiến khước nan sơn cao lộ viễn duy hữu thiên lý cộng thiền quyên nhân bất mãn uyên mộng thành không phiếm cô nhiếp hình tương Thác hồng nhạn, tiếng đàn tuyệt vời vang lên, mềm nhẹ tràn ngập chờ đợi ái ý, thanh như tiên ngọc, âm tự Phượng Minh, giai điệu tuyệt vời khiến cho ái ý sâu thẳm trong linh hồn diệp âm trúc tràn dâng. Tiếng ca thanh lãng nương theo tiếng đàn Phượng Minh truyền khắp chiến trường, mỗi người tự hồ đều nhìn thấy tình yêu của bọn họ. hỉ Khai Phong, Phùng Ngọc Chiếu, Tế Đoan Tưởng, Đãn Kiến Anh Thần Hồng, Liễu Mi Đại, Tinh Mâu Thủy Uông Uông, Tình Thâm Ý canh trường, Vô Hạn Ái Mộ trầm xanh tố, khoản khoan Đông Nam vọng, nhất khúc Phượng Cầu Hoàng. Tiếng đàn rất hay nhưng được thưởng thức thật sự chính là cầm thành chiến sĩ cùng mễ lan chiến sĩ cầm thành chiến sĩ không có gì nhưng mễ lan binh lính đều là một bộ dáng há hóc mùm diệp âm trúc anh tuấn tô lạp tuyệt sắc hơn nữa giai điệu động lòng người đều đánh sâu vào trong tâm bọn họ đây là gì đây chính là chiến trường vị này ngày hôm qua đái lĩnh đại quân cầm thành lạnh như băng giết chóc địch nhân cầm đế đại nhân cũng như vậy ở chiến trường đàm tình thuyết ái cảm giác quái dị xuất hiện tại mỗi người trong đầu binh lính cầm thành đối với vị cầm đế này bọn họ chợt có thêm nhận thức mới mã đặc lập kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn diệp âm trúc đạn tấu lẩm bẩm vậy cũng được sao đại ca ta không phải nằm mơ sao hắn mà là binh lính của ta dám ở chiến trường đàm tình thuyết ái à mã nhĩ đến đi cười nói để cái gì hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng là binh của đệ hắn là cầm đế thực lực chứng minh tất cả nếu đệ cường đại như hắn cho dù so với hắn càng thêm khoa trương cũng sẽ không có ai quản đệ chiến trường thì như thế nào chẳng lẽ chúng ta bây giờ đang chiến đấu sao bất quá không sai âm trúc càng ngày đàn càng hay nếu ta là nữ nhân nói không chừng vì cầm khúc mà động tâm mã đặc lạp kỳ ha hả cưới nói đại ca huynh tỉnh lại đi cho dù người là nữ nhân cũng là một lão thái bà nha cùng bên này dễ dàng hoàn toàn sự khác biệt bên kia hồ vương kiều khoa nhĩ nhìn diệp âm trúc đàn nhất thời khẩn trương đứng lên chẳng lẽ đây là một cái vong linh cầm chú tại hắn liên tiếp ra mệnh lệnh thú nhân binh lính cũng trở nên khẩn trương thậm chí hỗn loạn vài phần ngày hôm qua ban ngày nếm vong linh cấm chú buổi tối ma quỷ nguyên rùa phá tường thành tại thú nhân binh lính sinh ra rung động thật lớn mà tất cả tựa hồ vì một người tuổi trẻ đang đạn cầm kia, tại trong mắt thú nhân, Diệp Âm Trúc thậm chí là ma quỷ hóa thân. Giữa không trung, một xác ưng đột nhiên lăng không hạ phi, chậm rãi hạ xuống bên người Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp, một thân lam sắc trường quần hải dương phiêu nhiên hạ xuống bên người Tô Lạp, nhẹ nhàng tương lệ nhãn mê ly Tô Lạp ôm vào ngực. Tô Lạp, không khóc, Tô Lạp gạt nước mắt, Hải Dương tỷ, muội chỉ là cảm thấy mình hạnh phúc thôi. Nhìn Tô Lạp, đừng nói là Diệp Âm Trúc hay chính là Hải Dương cũng dâng tràn thương ý mãnh liệt, so sánh cùng Tô Lạp khổ sở, chính mình bị hủy dung nhan không tính là gì chúng ta sau này đều hạnh phúc chúng ta sau này vĩnh viễn ở cùng một chỗ không phải sao Tô lập có chút gật đầu ánh mắt nhìn về phía diệp âm trúc đột nhiên minh phượng cầm trên tay diệp âm trúc tiếng đàn đột nhiên biến mất vốn hoan khoái hòa nhạc đột nhiên trở nên ai oán tiếng đàn cổ chuếch chất phác lặng yên vang lên âm trúc động tác cũng không nhanh như là mỗi một tiếng đàn đều mang theo dư âm lay động chỉ pháp hoàn hảo khống chế dây đàn phiêu nhiên đàn cầm cầm ca cũng tùy theo sự biến hóa của cầm khúc mà biến hóa giọng diệp âm trúc cùng vừa rồi so sánh rõ ràng thêm vài phần trầm thấp nhân sinh mộng như lộ trường nhượng na phong sương phong sương lưu kiểm thượng hồng trần lý mỹ mộng hữu đa thiểu phương hướng hoa xi si si mộng nguyễn bích tâm ái lộ tùy nhân mang mang đang an ủi tô lạp hải dương thân thể chợt cứng đờ đây là cầm khúc nàng vĩnh viễn không thể quên lúc trước nàng cùng diệp âm trúc lần đầu tiên gặp mặt chính là tại cầm tranh cùng hòa chính là khúc thiếu nữ u hồn quang mang chợt lóe cổ tranh trong lòng Hải Dương cũng đã không còn là đệ tử hệ thần âm lúc xưa nữa, cổ tranh tạo nghệ của nàng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Âm Trúc đã đi tới hàng ngũ đại sư. Một tay ôm cổ tranh, tay kia đạn tấu, năm ngón tay rung động, uyển chuyển như nước lướt trên dây đàn. Cầm cùng tranh, vốn hai loại nhạc khí không thể tương hợp dưới sự dẫn dắt hoàn hảo của Âm Trúc đã dung hợp một chỗ. Tựa hồ kỳ tích trên trời, Phượng Minh động lòng người âm thanh theo sự hòa tấu cầm tranh cùng vang lên. Khúc ý bi thương, trái với lúc trước vừa an ủi Tô Lạp, Hải Dương mỹ mâu đồng dạng tồn tại một tầng thủy quang mê ly, cùng nàng khác biệt nhất chính là Diệp Âm Trúc dường như nhớ lại Mỹ Hảo lúc trước, khóe miệng kín đáo mỉm cười. Cầm cung tranh lại tạo ra giai điệu hài hòa, bi thương biến mất, tại Diệp Âm Trúc dẫn động, tiếng đàn hé ra hy vọng ánh dạng đông, vợ chồng hai người tiếng ca đồng thời vang lên. Nhân gian lộ, khoái nhạc thiểu niên lang, yên tĩnh, mễ lan binh lính đều choáng váng, bọn họ chưa từng nghe qua khúc nhạc động lòng người như vậy, chưa từng nghe qua tiếng ca tuyệt thế, hơn nữa một nam một nữ, một ngồi một đứng, hải dương tại bạch quang bao phủ dung nhan càng thêm vẻ thần bí, chẳng lẽ đây là diễn sướng hội trong truyền thuyết ư? không biết ai là người thứ nhất vỗ tay, tiếng vỗ tay trong nháy mắt lan tràn, lượng lớn Mễ Lan binh lính thậm chí bỏ cả vũ khí trên tay để vỗ tay. Lôi thần chi trì pháo đài, Hồ Vương Kiều Khoa Nhĩ đương nhiên nghe không được diệp âm trúc đạn tấu cầm khúc cùng tiếng ca tuyệt vời. Khi 10 vạn binh lính đại quân Mễ Lan đồng thời vỗ tay, tiếng vỗ tay mãnh liệt rõ ràng truyền tới. Đây là làm gì? Kiều Khoa Nhĩ mở to hai mắt, chẳng lẽ là chiến pháp mới của Mễ Lan Đế quốc sao? Mẹ nó, Mễ Lan nhân tới cùng là muốn làm gì? Trong lòng nghĩ, Kiều Khoa Nhĩ thỉnh thoảng nhìn về cái khai thật lớn bên người nội tâm bất an cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt hắn như nào biết được hôm nay đại quân mễ lan xuất trận thuần túy chỉ là vui đùa thoải mái chính là chúng ta hù dọa thú nhân các người người nhẹ nhàng đứng dậy diệp âm trúc mỉm cười nhìn hải dương lại nhìn tô lạp hai nữ một cái hát xa cháo một cái bạch quang bao phủ nhưng kiều nhan các nàng in thật sâu trong óc diệp âm trúc loại thỏa mãn này khó có thể dùng từ để nói thậm chí làm cho diệp âm trúc quên mình ở nơi nào hắn đột nhiên phát hiện chính mình muốn nhất là cùng hai vị thê tử phản hồi cầm thành làm người thường trải qua cuộc sống bình tĩnh dùng càng nhiều thời gian yêu thương bọn họ ngay tại đây thì mễ lan quân đoàn đột nhiên đứng lên hai đội một nhân long kỵ binh đại đội hướng lôi thần chi trùy pháo đài trùng phong ali khắc mẫn long thể tích mặc dù không bằng kỳ nặc thiết long nhưng một khi phát khởi trùng phong cường hãn khí thế chính là cực kỳ kinh khủng chỉ là long kỵ binh trang kỵ so với một gã trọng kỵ binh bình thường thêm cường hãn mỗi một gã long kỵ binh chiến sĩ trong tay đều là long thương toàn tốc trùng phong hồ vương kiều khoa nhĩ thật sự vô cùng khẩn trương mắt nhìn long kỵ binh vọt tới ý niệm thứ nhất trong đầu hắn là địch nhân bắt đầu tấn công rồi hạ lệnh tất cả thú nhân chuẩn bị có lẽ chịu ảnh hưởng bởi tâm tình của hắn thú nhân chiến sĩ cũng lập tức trở nên khẩn trương bọn họ hồn nhiên quên rằng công thành nhất là công kích lôi thần chi truy pháo đài phòng ngự lực cường đại như vậy như thế nào lại sử dụng kỵ binh đây tại hai đội long kỵ binh quân đoàn hai quân đoàn khinh kỵ binh đồng dạng trùng phong tất cả bộ binh tại mã nhĩ đến y nguyên soái hạ lệnh lúc này đây đi tới tốc độ đột nhiên gia tăng như thế nào thú nhân cũng đều cho rằng đại quân mỹ lan là muốn toàn lực công thành như là ngay khi kiều khoa nhĩ đấu khí quán chú toàn thân kẻ dưới tay đã làm tốt lắm chuẩn bị đột nhiên chiến trường tình thế thay đổi đang bay nhanh phía trước hai đội long kỵ binh đột nhiên chuyển hướng tại bình nguyên rộng lớn xuất hiện một vòng tròn hướng đối phương xoay quanh hai đội long kỵ binh lần lượt thay đổi mà qua giữ vững đội hình đẹp mắt sau long kỵ binh khinh kỵ binh cũng làm ra động tác đồng dạng bọn họ chuyển hướng thì khoảng cách lôi thần chi trì pháo đài không đủ năm dặm khoảng cách nhưng là vũ khí viễn trình công kích đều không thể công kích nổi bộ binh nhìn có vẻ đi tới rất nhanh nhưng bọn họ đi tới cách pháo đài 20 mươi dặm đột nhiên ngừng lại mắt nhìn thấy rõ kỵ binh từ hai bên sạch qua tất cả bộ binh cùng những quân đoàn chưa từng trùng phong dơ cao lên vũ khí trong tay chính mình lớn tiếng hết ba tiếng sau đó chậm rãi lui về phía sau đương nhiên khi bọn họ rút lui về phía sau mặt vẫn hướng về lôi thần chi truy pháo đài thấy một màn này kiều khoa nhĩ đầu tiên là sừng sốt một chút khi hắn hiểu được rồi mũi cọc cũng tràn đầy nổ khí đây là thị uy khinh miệt trắng trợn lúc nào mễ lan nhân lớn mật như thế nếu không phải kiều khoa nhĩ tâm trí kiên nghị hắn thật muốn lập tức xuất lĩnh thú nhân đại quân rời pháo đài từ chiến cùng đại quân mễ lan trọng trọng một quyền oanh tại đầu thành kiều khoa nhĩ nộ hống một tiếng khốn kiếp đại quân mễ lan hiển nhiên không có ý lùi về thánh quang thành lui trở về vị trí lúc trước nghỉ ngơi mà khi lôi thần chi truy pháo đài thú nhân có phần buông lỏng thì đại quân mễ lan lại một lần bắt đầu đi tới bất luận mễ lan đại quân mục đích chính thức là gì lúc này đây có chính thức phát động công kích hay không thú nhân binh sĩ sao dám khinh thường vì vậy pháo đài hào khí lại khẩn trương dâng lên chính là ngay khi bọn họ cung đã lên dây đao ra khỏi vỏ đã lại thấy địch nhân giống như thủy triều rút lui trên chiến trường tình huống như vậy thú nhân tộc chưa từng nhìn thấy kiều khoa nhĩ tự nhiên cũng như vậy đại quân mễ lan tựa như làm cho thú nhân tộc không dám khinh suất rời pháo đài tựa như trêu ngươi suốt một buổi sáng trước sau làm ra mấy lần trùng phong nhưng ở ngoài khoảng cách pháo đài có thể công kích thì lại nhanh chóng rút về cứ như vậy mễ lan đế quốc chiến sĩ mỗi đoạn thời gian đều có thể hoạt động thân thể lực chiến đấu bảo trì thập phần thịnh vượng càng huống chi từ khi cùng thú nhân giao chiến tới nay bọn họ chưa từng hưởng thống khoái như vậy mặc dù không phải thật sự chiến đấu nhưng hù dọa cho thú nhân tộc ngay cả pháo đài cũng không dám ra tình huống như vậy trước kia chưa từng có đối với việc chờ đùa hai đại bộ lạc thú nhân mễ lan tướng sĩ có thể nói là vô cùng thoải mái cho nên mấy lần trùng phong chẳng làm cho lực chiến đấu của họ giảm bớt ngược lại khí thế càng trở nên mạnh mẽ thân thể tại không ngừng hoạt động chẳng những bảo trì nhiệt độ cũng có thể bảo trì độ hưng phần cao khác biệt cùng đại quân mễ lan không có chiến đấu nhưng phải không ngừng buông lỏng rồi khẩn trương khẩn trương lại khẩn trương thú nhân binh sĩ trên thành so với chiến đấu chính thức một hồi còn thống khổ hơn đã có không ít tướng lãnh hướng kiều khoa nhĩ xin mệnh yêu cầu ra khỏi thành nên chiến nhưng đều bị kiều khoa nhĩ từ chối tâm tình khẩn trương rất dễ làm kẻ khác mệt mỏi bị động phòng ngự khiến thú nhân binh sĩ khí thế càng ngày càng thấp cực bắc hoang nguyên đầu mùa đông đã cực kỳ rét thủy trung đứng ở trên thành không dám dễ dàng di động thú nhân thân thể đã có chút cứng ngắc bọn họ bắt đầu bất mãn với kiều khoa nhĩ nhất là lôi thần bộ lạc thú nhân bọn họ xem ra kiều khoa nhĩ xa xa không bằng tù trưởng cổ đế của bọn họ nếu tù trưởng đại nhân ở đây tuyệt không để loài người tùy ý vũ nhục như vậy diệp âm trúc đã về tới bên người mã nhi đến y hải dương cùng giác ưng kỵ sĩ về tới không trung áo lợi duy lạp xuất lĩnh giác ưng kỵ sĩ đoàn phối hợp với đại quân mễ lan trùng phong không trung giác ưng cũng trùng phong thậm chí bắn tên hướng thú nhân tộc phát xạ mặc dù không có tác dụng sát thương nhưng khiêu khích ý cực kỳ nồng hậu mã nhi đến y lúc này trong lòng cũng cực kỳ khoan khoái quả nhiên như diệp âm trúc nói thú nhân tộc chủ lực không có trong pháo đài nếu không chính mình chưa tức bọn họ như thế nào không ra ngoài nghênh chiến đây đây không phải phong cách của thú nhân bất quá loại luyện binh tại chiến trường này địch nhân chui giúp không dám ra cảm giác thật là tốt đối với sĩ khí binh lính tăng lên rất cao loại cảm giác này không thể có thường xuyên được âm trúc đã giữa ngày rồi hương phấn cũng lên đỉnh cũng nên để cho chiến sĩ chúng ta về thành ăn cơm nghỉ ngơi thôi diệp âm trúc mỉm cười hắn mặc dù nhì không thấy nhưng nghĩ cũng biết tối qua lưu lại cho pháo đài một lỗ hổng rất lớn hơn nữa hôm nay đich nhan chui giup khong dam ra cam giac that la tot đoi voi si khi binh linh tang len rat cao loai cam giac nay khong the co thuong xuyen đuoc am truc đa giua ngay roi hung phan cung len đinh cung nen đe cho chien si chung ta ve thanh an com nghi ngoi thoi diep am truc mim cuoi han mac du nhi khong thay nhung nghi cung biet toi qua luu lai cho phao đai mot lo hong rat lon hon nua hom nay lai mang cho thú nhân áp lực thế này giờ thì không sợ hai đại chủ lực bộ lạc không lui về bây giờ đã chính ngọ có lẽ như vậy là đủ rồi chỉ cần hoàng kim quân đoàn đang ở ngoài truy kích nghe được tin tức tất nhiên sẽ nhanh chóng quay về vạn nhất trinh sát không thấy bọn họ trở về sợ rằng có lẽ thật sự hướng lôi thần chi truy pháo đài phát khởi công kích hắn cho tới bây giờ chưa từng cho rằng mình tuyệt đối chính xác cho nên tại bất cứ chuyện gì hắn đều có hai phương án diệp âm trúc mỉm cười nói được ngài quyết định đi lập tức mãi như đến y hạ lệnh đại quân mễ lan cùng cầm thành chiến sĩ lúc này mới chậm rãi lui về hướng thánh quang thành mà đi lôi thần chi truy pháo đài cho dù kiều khoa nhĩ ngu xuẩn hắn cũng biết chính mình bị chơ tức đám mỹ lan nhân này vốn căn bản không có ý công thành tất cả cũng chỉ là hù dọa mình khốn kiếp đám khốn kiếp này bọn họ tột cùng muốn làm gì hai tay đặt trên đầu thành dưới đôi hồ trưởng bùn đất cũng không tự chủ mà rung động tu trưởng đại nhân để cho chúng ta xuất binh đi một gã sư nhân tướng lãnh nổi giận gầm lên một tiếng mặc cho người khác chơ tức tâm tình tất nhiên sẽ không được tốt kiều khoa nhĩ lắc đầu hắn làm sao không muốn ra khỏi thành công kích nhưng đại quân mỹ lan mặc dù không phải thật sự công kích nhưng cũng phái ra toàn bộ chủ lực bây giờ triệt về phía sau nhưng trận hình không chút tán loạn hơn nữa mặt vẫn hướng về phía pháo đài một khi chính mình phái binh tuyệt không chiếm được tiện nghi không nghĩ tới hổ vương hèn nhát như vậy lôi thần bộ lạc chúng ta không nhát gan như vậy ngươi không dám đi ta đi tên sư nhân tướng lãnh kia hiển nhiên tại lôi thần bộ lạc địa vị không thấp lời vừa nói ra lập tức không ít tướng lãnh lôi thần bộ lạc ủng hộ xoay người hướng phía dưới thành đi đến đứng lại cho ta dám kháng quân lệnh giết không tha kiều khoa nhĩ nổi giận gầm lên toàn thân khí thế đại thịnh hán lửa giận trong lòng có thể nhỏ sao như là để hắn cùng sư nhân trước mắt giải thích nguyên nhân, thật sự là khinh thường hắn. Nghe vậy, sư nhân tướng lãnh khinh thường nói: "Hồ Vương các hạ, mời ngài nhớ kỹ, đây là Lôi Thần Chi Pháo Đài, không phải Chiến Thần Pháo Đài, cho dù tù trưởng đại nhân chúng ta vắng mặt, ở chỗ này cũng không đến lượt ngài uy phong." Ừ. Trên thành, bất luận là binh lính hay tướng lãnh đều là Lôi Thần bộ lạc, trong phút chốc nhất thời lượng lớn dơ lên vũ khí trong tay mình, hai đại bộ lạc hợp tác lẫn nhau bởi vì Mễ Lan nhau boi vi my quốc uy hách mà xin lửa giận, mắt thấy có lẽ chuẩn bị bộc phát. Kiều Khoa nghĩ trong lòng phẫn nộ đỉnh điểm, nhưng hắn cùng biết một khi nội loạn phát sinh quân đội hai đại bộ lạc có biến thì đây quả là đại nạn tiện nghi cho mễ la nhân đang khi hắn do dự không biết quyết định như thế nào một gã truyền lệnh binh đã bay nhanh tới trên tường thành báo cổ đế đại nhân mang binh trở về đã tới bắc môn nghe thấy tin tức này chiến sĩ lôi thần bộ lạc nhất thời lộ một vẻ vui mừng nhất thời trở nên càng kiêu ngạo hướng kiều khoa nhĩ chừng mắt tựa như muốn nói tù trưởng đại nhân của chúng ta đã trở về ngươi hổ vương còn có thể càng dỡ sao không ai biết kiều khoa nhĩ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ít nhất quân đội hoa biến tình huống cũng không gặp phải cổ đế luôn luôn lôi lệ phong hành trong phút chốc công phu tại đội thân vệ hộ vệ rất nhanh đi tới tường thành hắn hoàng kim quân đoàn cùng bạch hổ quân đoàn tại pháo đài đi vào vừa lên tường thành cổ đế phát hiện song phương kiếm bạt cung căng hào khí nhất thời đầu nhức ánh mắt hướng kiều khoa nhĩ hỏi chuyện gì xảy ra kiều khoa nhĩ hử lạnh một tiếng thủ hạ của ngươi nha nếu ngươi không trở về trong chốc lát sợ rằng tòa lôi thần chi truy pháo đài này náo nhiệt rồi không đợi cổ đế đặt câu hỏi sư nhân lúc nãy hướng kiều khoa nhĩ tức giận đã chạy đến bên người cổ đế kể lại sự tình phát sinh nghe hắn nói cổ đế sắc mặt ngày càng thâm trầm nhất là vết rách thật lớn trên tường thành sắc mặt hắn càng thêm khó nhìn kiều khoa nhĩ cũng không lên tiếng tuy ý để sư nhân nói một lần trên thành song phương thú nhân đều đợi quyết định của vị sư vương đại nhân này cổ đế mắt nhìn vị sư nhân tướng lãnh nói như vậy là ngươi cãi lệnh kiều khoa nhĩ tù trưởng đại nhân ư sư nhân tướng lãnh cũng không có cảm thấy hết giận ngạo nghĩ nói tù trưởng đại nhân Lôi thần bộ lạc chúng ta tôn nghiêm như thế nào để cho loài người bé nhỏ dẫm đạp? Chiến thần bộ lạc nhất gan nhưng Lôi thần bộ lạc chúng ta không như vậy, chỉ cần ngài hạ một tiếng, ta nguyện dẫn binh rời pháo đài, cấp cho Mễ La nhân sự giáo huấn sâu sắc. Tốt tốt tốt, ngươi đúng là tướng lĩnh trung thành của ta." Trợn trong mắt cổ đế hiện lên tia sắc khí mãnh liệt, thân thể xoay chuyển, một cước đá vào ngực tên sư nhân đang dương dương đắc ý. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang khắp thành, sư nhân thân thể giống như đạn pháo bị oanh đi ra ngoài trọng trọng đập vào một bên thành đầu. Thấy một màn này, hổ vương kiều khoa nhĩ sắc mặt mới tốt lên một chút từng ngụm từng ngụm máu đen từ miệng sư nhân phun ra nội tạng hắn đã bị một cước của cổ đế nghiền nát trong mắt hắn tràn ngập không dám tin gian nan nói vì sao cổ đế gầm nhẹ một tiếng hỏi ngươi còn dám hỏi ta tại sao ư trước khi ta đi ta đã ra mệnh lệnh gì trong khi ta vắng mặt tất cả mọi việc do kiều khoa nhĩ tù trưởng định đoạt chiến thần bộ lạc là hữu quân của chúng ta là huynh đệ của chúng ta ngươi cũng có can đảm chủ động khiêu khích uy nghiêm của kiều khoa nhĩ tù trưởng cũng là khiêu khích mệnh lệnh của ta khiến cho bộ lạc xung đột ngươi phải chết có thử. Vừa nói, một đôi sư mục đảo qua chiến sĩ xung quanh tường thành, tướng lãnh trước kia ủng hộ tên sư nhân đều cúi đầu, một tiếng cũng không dám nói, cổ đế bá đạo như thế nào bọn họ còn không biết sao. Cổ đế đi nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Kiều Khoa Nhĩ, trong khi binh lính của hai đại bộ lạc đang nhìn, dùng sức gõ tay phải vào lồng ngực, có chút cúi người. Kiều Khoa Nhĩ huynh đệ, ta vì sai lầm của thuộc hạ, hướng ngươi xin lỗi. Cổ đế tuyệt đối là người thông minh, tại khi cảm nhận được bỉ mông cự thú ẩn tàng cùng tứ đại thần thú uy hiếp, hai đại bộ lạc mới đạt thành hiệp nghị. Hắn tuyệt không thể để cho Kiều Khoa Nhĩ trong lòng xuất hiện cảnh giới với mình. Tang Thác Tư đại lĩnh mấy trăm bỉ mông cự thú biến mất tại cực Bắc Hoang Nguyên, tương lai tất nhiên là họa lớn tam đại bộ lạc, tại dưới tình huống này, tam đại bộ lạc chỉ có cùng đoàn kết một chỗ mới có thể xử lý tất cả, mới có thể duy trì bọn họ thống trị, không hề e ngại hợp tác là trọng yếu nhất. Cổ đế đều đã ngay mặt xin lỗi, Kiều Khoa Nhĩ lửa giận tự nhiên cũng hạ xuống, hai tay giữ lấy song trường của Cổ đế. Cổ đế đại ca, ngươi đừng nói vậy, hạ nhân không hiểu sự cùng bộ lạc chúng ta hữu nghị không quan hệ gì, đi tới đi chúng ta thương lượng đối sách cổ đế gật đầu lúc này mới vung tay lên để cho vốn đứng một bên tướng lãnh trở lại vị trí đội giết gà dọa khỉ như vậy là đủ rồi để cho hắn thật sự giết hết tướng lãnh nháo sự lôi thần bộ lạc tướng lãnh đều chết hết đó tuyệt đối là không được kiều khoa nhĩ hiển nhiên cũng hiểu đạo lý cũng không có tiếp tục truy cứu hai đại tù trưởng đi tới tường thành cổ đế dõi mắt nhìn mễ lan đại quân đang từ từ hồi thánh quang thành hôm nay tầm mắt tốt mặc dù cách trăm dặm nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy thành tường thánh quang thành kiều khoa nhĩ nói đám mễ la nhân không biết làm gì sáng sớm đã tập hợp đại quân kể cả hôm qua làm chúng ta thương nặng bộ binh lẫn không binh ra vẻ tùy thời chuẩn bị trùng phong chính là đến vừa rồi bọn họ nhưng vẫn không phát động công kích chính thức chỉ là không ngừng vọt tới trước rồi lại rút lui cổ đế nhìn vết rách thật lớn bên người đây là chuyện gì xảy ra kiêu khoa nhĩ nói ngày hôm qua ta nhận được hồi báo đã là như này rồi không quân chúng ta nói là mơ hồ nhìn thấy một tiểu đội kỵ binh vọt tới pháo đài đi tới gần pháo đài sau đó pháo đài đã thành thế này rồi tường thành vỡ đối với sĩ si khí quân ta ảnh hưởng rất lớn bây giờ ở dưới không ít người nói là ma quỷ nguyền rủa thúi lắm cái gì nguyền rủa cũng không có khả năng xuất hiện tại tường thành lôi thần chi truy pháo đài nguyền rủa chỉ bất quá là ma pháp hắc ám chúng ta có cấm ma lĩnh vực tồn tại ma pháp gì cũng không thể phát huy hiệu quả đây không phải là ma pháp kiều khoa nhĩ cười khổ nói ta cũng hiểu được ta hạ lệnh không cho kẻ nào truyền bá sự tình nguyền rủa như là pháo đài tường thành thật sự vỡ việc này căn bản nhân lực không thể thực hiện cho dù là cấm chú cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả như vậy chính là sự thật trước mắt ta thật sự không thể giải thích nếu không phải thành tường bị phá, ta cũng không phái người thông chi người trở về. Nếu Mễ Lan Đế quốc mỗi ngày đều có thể phá một chút như vậy, Pháo Đài sợ rằng. Cổ Đế sắc mặt có vẻ khó nhìn, nhưng làm hắn vui mừng chính là mình rời đi trong khoảng thời gian này. Kiều Khoa nghĩ cũng không làm sai chuyện gì, cho dù là chính mình cũng không có khả năng làm tốt hơn hắn. Chính là Mễ la nhân tộc cùng muốn làm gì, chỉ là thị uy sao? Bọn họ cũng có không quân, trinh sát thấy mình cùng Hoàng Kim quân đoàn vắng mặt không khó, thị uy có tác dụng gì? Mang đến cho Pháo Đài vài điểm áp lực cũng không có thực chất chỗ tốt. Đột nhiên. Cổ đế trong đầu linh quang chợt lóe, sắc mặt chợt đại biến, không tốt. Chúng ta trúng kế rồi. Kiều khoa nhĩ bị hắn dọa sừng sốt. Cổ đế đại ca, làm sao vậy? Cổ đế xanh mặt nói, nếu ta đoán không sai, mế la nhân hẳn biết tăng thác tư binh biến. Mặc dù ta không cách nào biết được tại sao bọn họ biết, nhưng ta cơ hồ dám chắc, bất luận là phá hư tường thành hay là buổi sáng thị uy đều là bức bách ta không thể không trở về, chính là cấp cho tăng thác tư cơ hội chạy trốn. Kiều khoa nhĩ đảo hấp một ngụm lương khí. Cổ đế đại ca, ý ngươi nói? Tứ đại thần thú đã xuất hiện thậm chí còn cùng Mễ La Nhân, cổ đế lắc lắc đầu, nghĩ thông được, hắn đại não càng thêm linh động không phải Mễ La Nhân, hẳn là cái Cầm Thành kia, Từ Lam Địch Á Tư bên kia truyền đến tin tức, Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện thủy chung là cùng Cầm Thành. Có thể thấy được cùng Cầm Thành quan hệ mật thiết như thế nào, Tang Thắc Tư là đại ca của Tử Tinh Bỉ Mông, bọn họ liên lạc, Tang Thắc Tư tự nhiên phản, Tử Tinh Bỉ Mông hẳn là để Tang Thắc Tư đại lĩnh Bỉ Mông cự thú đi tới sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên, mượn tên thần thú mà chiêu lẫm, chỉ cần tích xúc đủ lực lượng, bọn hắn sẽ hướng chúng ta công kích Đến lúc đó loài người ly ứng ngoại hợp, sợ rằng, Kiều Khoa Nhĩ mặc dù cũng đoán được một ít nhưng không có nhìn xa được như Cổ Đế. Cổ Đế đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ? Cổ Đế thở dài một tiếng nói, bây giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến thôi, từ tình huống hôm nay mà xem, Mê La Nhân cùng cầm thành sẽ không cho chúng ta cơ hội vào bên trong Hoang Nguyên. Bọn họ binh lực không đủ công phá pháo đài nhưng muốn giữ chân chúng ta không quá khó khăn. Càng Hùng Chi, ngươi cũng biết Hoang Nguyên diện tích rộng lớn, bây giờ thời cơ tốt nhất đã qua, kho khan cang huong chi nguoi cung biet hoang nguyen dien tich bắt Tang Thác Tử bọn họ thật sự là khó khăn. Ta bây giờ chỉ hy vọng Adani phản ứng nhanh một chút, mang bỉ mông của Sở Lamôn bộ lạc hoàn toàn hủy diệt, tử tinh bỉ mông dù sao mấy ngàn năm qua không xuất hiện, bằng vào một người, muốn tiêu lắm lượng lớn thú nhân chiến sĩ là không dễ, Hú chi tiểu bộ mong cua so mon là ô hợp, muốn chỉnh chieu lam luong lon tuyệt không đơn giản. Chúng ta tam đại bộ lạc kinh lịch nhiều năm như vậy, chúng ta nếu thành một thể, cũng không sợ hắn. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đóng cửa không chiến, toàn lực luyện binh, phái ra những nhánh quân nhỏ, để bộ lạc chúng ta tập trung tất cả chiến sĩ, đồng thời thanh tảo các tiểu bộ lạc trong phạm vi nhất định, không hàng thì giết. Đem binh lực bảo trì tại trạng Thái Cường Thịnh, Tử Tinh Bỉ Mông, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta toàn lực ra tay, hoàn toàn diệt trừ. Phương pháp ong cây okay đợi thỏ mặc dù có chút bị động, nhưng tại loại tình huống này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ bây giờ chỉ chờ tin tức từ Sở Lamôn bộ lạc bên kia truyền tới. Hai ngày sau, sứ thiếu đưa tin từ Sở Lamôn bộ lạc trở về, mang cho cổ đế một cái tin tức khiếp sợ, Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện tại Sở Lamôn pháo đài, đồng thời một chiêu đánh bại Adani, mang đi tất cả bỉ mông cự thú của Sở Lamôn pháo đài xâm nhập cực Bắc Hoàng Nguyên tin tức này cơ hồ làm cổ đế cùng kiều khoa nhĩ khủng hoảng nhưng càng làm tăng thêm quan hệ liên minh giữa hai đại bộ lạc cổ đế một bên tiếp tục phái người liên lạc cùng sở la môn bộ lạc một bên tăng mạnh phái các nhánh quân đối với bộ lạc nhỏ quanh pháo đài tiến hành thanh tảo đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở chiến thần bộ lạc hai đại bộ lạc khẩn trương hành động mà tại chiến trường bọn họ một bên chữa trị lôi thần chi truy pháo đài một bên hoàn hảo phòng ngự chi thế bất luận quân đoàn phương bắc mỹ lan đế quốc khiêu khích vẫn án binh bất động quy xúc không ra cổ đế tự mình tọa trấn tường thành Cú nhân đại quân ngoại trừ bên trong luyện binh còn lại tuyệt không rời khỏi phạm vi lôi thần chi truy pháo đài. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 15 ngày sau, tại Thánh Quang Thành, Diệp Âm Trúc hoàn thành tu luyện, từ phủ đệ chính mình đi ra, Tô Lạp cùng Hải Dương lúc này đều vắng mặt, hai nàng được Diệp Âm Trúc đưa về cầm thành. Một người là vì chờ đợi địa tinh thực nghiệm thất cùng ải nhân tộc đối với thời không môn hoàn thành, cũng là chuẩn bị tại thời không môn hoàn thành, đem cự Long kỵ sĩ đoàn cầm thành vừa mới kiến tạo tới Bắc Cương. 15 ngày này, Bắc Cương bình tĩnh lạ kỳ, hai đại bộ lạc Lôi Thần, Chiến Thần Quy Súc không ra, cùng quân đoàn phương Bắc mỹ Lan không thừa nhận áp lực nào. Mỗi ngày thậm chí ở ngoài thành không ngừng khiêu khích đối phương, loại áp chế này lần đầu tiên xuất hiện tại chiến trường Bắc Cương, Mễ Lan cùng chien truong bac cuong my thành hai quân sĩ khí cực cao. Cầm thành tứ đại quân đoàn trải qua Bắc Cương chiến tranh, một bên tu luyện Một bên tiêu Hóa Diệp Âm Trúc cùng áo lợi Duy Lập huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu từ từ thành thục, bốn chủ chiến quân đoàn cầm thành thực lực vững vàng tăng lên. Tiến vào Đông Quý, nhiệt độ Bắc Cương trở nên càng thấp, cơ hồ nước đóng băng, Diệp Âm Trúc đi ra đại môn phủ đệ, nhấp một ngụm không khí lạnh như băng, tinh thần thanh sảng. Từ lúc cùng phỉ nhĩ Kiệt khắc tốn học tập phong linh ma pháp, đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm chìm vào hoàn toàn tu luyện. 15 ngày thời gian dù không dài, nhưng đối với Diệp Âm Trúc mà nói 15 ngày này cực kỳ trọng yếu, hắn cũng không nóng lòng đánh sâu vào bạch cảnh. Ma Vũ cực bích tại từ cấp cấp 9 sang bạch cảnh quá mạnh mẽ, hắn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tu luyện cũng đã tới cực điểm, nhưng muốn phá tan tầng bích lũy kiên cố cũng không phải tu luyện là có thể hoàn thành, cũng nhất định phải có cơ duyên. Cho nên 15 ngày này, Diệp Âm Trúc để bình sinh sở học chính mình diễn luyện lại một lần. Hắn không có tiến vào cảnh giới bạch cấp, nhưng vì hắn tu luyện vài loại năng lực cộng thêm ma vũ song tu, nên thực lực hắn sớm tương đương với thứ thần cấp. 15 ngày này hắn chủ yếu để cho vũ kỹ, cầm ma pháp cùng vong linh ma pháp chính mình hoàn mỹ kết hợp một chỗ đối với vong linh ma pháp lĩnh ngộ càng sâu diệp âm trúc càng ngày càng phát hiện tại chiến trường cầm ma pháp uy lực kinh khủng nhưng vong linh ma pháp hiệu quả càng thêm trực tiếp khó trách lúc trước phỉ nhĩ kiệt khắc tốn sư phụ đề nghị mình kết hợp hai loại ma pháp này lại vong linh ma pháp uy lực cực kỳ bá đạo hơn nữa cầm ma pháp có truyền bá cùng tăng phúc hiệu quả cùng với uy lực siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm bây giờ một cầm khúc do hắn đạn tấu ra đều có lực công kích kinh khủng đều có thể tương đương cầm chú nhất là đối với thú nhân chiến sĩ thân thể thực lực cường đại nhưng tinh thần yếu nhược hiệu quả tự nhiên rất cao Tại thú nhân hai đại bộ lạc án binh bất động, thánh quang thành bên này cũng không có phát động công kích, bởi vì thú nhân lực phòng ngự quả thật cường hãn. Thứ hai cũng là cùng diệp âm trúc có liên quan. Trong nội tâm diệp âm trúc cùng thú nhân không có cừu hận, khác biệt là vì quan hệ với tử, hắn không hy vọng thú nhân tộc thực lực đại giảm, như vậy tương lai bất lợi cho tử thống trị cực bắc hoang nguyên. Tại trong kế hoạch của diệp âm trúc là minh hữu của cầm thành, minh hữu thực lực càng mạnh, chẳng phải là càng hoàn mỹ sao? Cho nên hắn không có đề nghị mã nhĩ đến ni nguyên soái hướng thú nhân tộc phát động công kích, hắn đang đợi, đợi tin tức của tử. Hơn nửa tháng qua, Từ cũng không truyền đến tin tức gì, không biết hắn có gặp Tang Thác Tư ở Bắc Cương không. Đang lúc Diệp Âm Trúc suy tư, đột nhiên một cỗ ba động linh hồn xuất hiện tại trong đại não hắn, cảm giác kinh hãi nổi lên, nương theo quang mang màu trắng, Diệp Âm Trúc đã lặng lặng biến mất tại phủ đệ của mình. Quang mang hiện ra lần nữa, khi hắn cước đạp xuống, cảm giác đầu tiên là vô cùng quen thuộc, lạnh vô cùng, nhiệt độ lấy thực lực hắn nhịn không được cũng phải dùng mình. Nhưng là đối với Diệp Âm Trúc mà nói cũng không trọng yếu, xoay người lại, thân ảnh quen thuộc màu tím đang mỉm cười với hắn. Từ Diệp Âm Trúc đưa lên tay phải, cùng bàn tay tử gắt gao nắm chặt, hai bàn tay phát ra lực lượng cường đại. Nhìn lẫn nhau, bọn họ không cần ngôn ngữ trao đổi, huynh đệ tình cảm sớm đã tại linh hồn tương thông. Đúng vậy, đúng là tử gọi Diệp Âm Trúc tới bên người hắn. Tại sau lưng hắn, 300 bỉ mông cự thú kiên định đứng trong gió tuyết, cách đó không xa là thế giới băng sâm, tại đây là thế giới lạnh vô cùng. Ma thú thấp hơn cấp 7 rất khó sinh tồn, bỉ mông cự thú như lại thẳng tắp đứng như trước, đây là vương bài thú nhân, lục chiến vô địch bỉ mông. 33 Hai tiếng gọi Diệp Âm Trúc từ kích động tỉnh lại, hạ ý thức buông tay, mở ra song trường, đem hai thân hình bụ bẫm ôm vào trong ngực mình. Thiểm cùng lôi trên người lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đạt tới Bạch Cấp các nàng nhìn qua vóc người nhỏ nhắn, nhưng băng sâm rét lạnh không cánh nào tạo thành uy hiếp với các nàng. Diệp Âm Trúc ôm hai nữ nhi ngoan ngoãn, hướng Tử hỏi, "Tất cả thuận lợi không?" Tử gật đầu nói, "Hoàn hảo, ta cùng Adani động thủ rồi, so sánh cùng hai đại bộ lạc chiến thần, Lôi thần, Sở môn bộ lạc yếu hơn một chút. Qua đây ta giới thiệu với cậu." vị này là bỉ mông vương của sở la môn bộ lạc tạp nhĩ đại ca một thân ảnh màu vàng khổng lồ tiến lên từng bước xuất hiện tại bên người tử cảm giác được hắn diệp âm trúc nhất thời trong lòng sáng ngời hạ ý thức nói thật mạnh thân hình cường tráng sợ rằng cũng chỉ có tanh thác tư đại ca so sánh với mà thôi vóc người tạp nhĩ vượt qua hoàng kim bỉ mông bình thường không ít bộ lông màu vàng cơ hồ tràn ngập một tầng vũ khí diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được bỉ mông cự thú cường đại này cùng tăng thác tư giống nhau khoảng cách cùng bạch cảnh chỉ còn một bước diệp âm trúc nhìn hắn tạp nhĩ đồng thời nhìn diệp âm trúc hắn không rõ tại sao trên đường đi lạnh như băng tử đế nhìn thấy con người này tâm tình kích động như thế tựa hồ tử đế đại nhân gọi về càng khiến cho tạp nhĩ suýt ngất chính là thiểm cùng lôi đồ đăng của sở la môn bộ lạc hậu duệ kim giáp cấm trùng cường đại cũng gọi người này là cha tạp nhĩ thậm chí hoài nghi diệp âm trúc cũng là một kim giáp cấm trùng nhưng hắn rất nhanh chối bỏ ý nghĩ này trên người diệp âm trúc khí tức rõ ràng là của con người thân là bỉ mông vương điểm này hắn tuyệt không thể nhìn sai chào ngươi ta là tạp nhĩ kim quang chật lóe Thân người khổng lồ thu lại, biến thành một người trung niên bề ngoài hơn 40 tuổi, nhãn oa thâm hàm, khuôn mặt nhìn qua thập phần biêu hãn, toàn thân tràn ngập lực lượng bạo tạc, dù đã hóa thân loài người nhưng như trước cao gần 3 thước. Diệp Âm trúc buông thiểm cùng lôi trong lòng ngực ra, bắt tay cùng vị Bỉ Mông Vương Cường Hãn này. Tay hắn cùng tay Tạp Nhĩ tương ác cùng một chỗ, nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ từ trên người Tạp Nhĩ phóng thích đến, tay phải hắn cũng chợt siết chặt. Từ tự nhiên biết Tạp Nhĩ làm gì, nhưng hắn không ngăn cản, để cho Bỉ Mông thừa nhận bằng hữu rất đơn giản, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường Hãn. Đây là thiên tính Bỉ Mông tộc, thân là hoàng giả Bỉ Mông hắn cũng không ngăn cản. Cảm nhận được Tạp Nhĩ gây cho mình áp lực, Diệp Âm Trúc mỉm cười, quang mang màu tím tràn ngập toàn thân, tay phải ổn định cùng Tạp Nhĩ tương hợp. Tay hắn nhỏ hơn tay Tạp Nhĩ không ít nhưng cực kỳ kiên định, không chút nào đối với lực lượng đối phương mà rung động. Tạp Nhĩ sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Diệp Âm Trúc thay đổi, vốn tại hắn nhìn qua tiểu con người đột nhiên giống như sơn nhạc nguy nga, khi thế chính mình bị ngạnh sinh trở về, mỉm cười, loài người mang đến cho mình áp lực thật lớn. Nhất thời làm khí thế hắn tích xúc trượt tan biến. Nói về lực lượng, Diệp Âm Trúc đạt tới từ cấp cấp 9, cũng không có khả năng so sánh cùng cường giả Bỉ Mông. Bỉ Mông cự thú thiên phú chính là lực lượng, nhưng tại kiên trì một đoạn thời gian cũng là không vấn đề. Diệp Âm Trúc cũng không đơn thuần là một gã vũ giả, đồng thời hắn cũng là một gã ma pháp sư cường đại, tinh thần sinh ra uy áp với Tạp Nhĩ, cho dù là tử cũng không muốn chống lại cùng Diệp Âm Trúc sử dụng tinh thần ma pháp, thần âm ma pháp cùng vong linh ma pháp. Tạp Nhĩ khí thế hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc cùng Tạp Nhĩ tương ác một trận Tập Nhĩ rõ ràng cảm giác được trước sau chín cỗ lực lượng giống như trường giang đại hà từ tay Diệp Âm Trúc chảy đến. Chín cỗ lực lượng cũng không phải hợp cùng một chỗ mà là không ngừng điệp ra, một lần mạnh hơn một lần. Cuối cùng chín cỗ lực lượng hợp lại một chỗ, một cỗ chấn động khổng lồ từ tay Diệp Âm Trúc truyền ra, bàn tay to tập Nhĩ trực tiếp bị chấn buông ra. Lực lượng cũng không phải tuyệt đối, Diệp Âm Trúc có kỹ xảo Đông Long Vũ Kỹ, cửu điệp từ trên tay hắn dùng đến, cho dù trong Đông Long bát tông cũng không ai có thể so sánh. Cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc của tập Nhĩ, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: Tạp nhĩ đại ca, khách khí rồi. Tạp nhĩ thì thảo nói không nên lời, từ phía sau hắn, hai thân ảnh khổng lồ đi ra, trong đó một người ha ha cười to. Thế nào, lão Tạp nhĩ, ăn được không, dám khiêu chiến cùng cầm đế đại nhân, ta xem người căn bản là không có đầu óc. Cầm đế đại nhân, vài ngày không gặp, cách lạp Tây Tư luôn tưởng nhớ ngài. Nói chuyện chính là chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư, người này cùng địch tư giống nhau, biến thành loài người cũng là một đầu bóng lưỡng, vẻ mặt xiểm mị đi tới. Diệp âm trúc không có tức giận nói. Đã tới Ta không có hứng thú với ngươi, ngươi không phải tưởng ta mang thức ăn đến cho ngươi đấy chứ?" Diệp Âm trúc âm thanh còn chưa hết, chợt nghe bụng Cách Lạp Tây Tư kêu một tiếng, hiển nhiên là trả lời vấn đề của hắn. Tên này từ ngày chạy đi, bọn họ cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, Cách Lạp Tây Tư cuối cùng cái gì ăn tại Thánh Quang Thành cũng đều tiêu hao hết rồi. Minh cùng Cách Lạp Tây Tư trầm ổn hơn, đứng ở một bên nhìn Diệp Âm trúc mỉm cười gật đầu. Nhìn Cách Lạp Tây Tư, Tạp Nhĩ càng trở thêm kinh ngạc, nhịn không được hướng Tử hỏi. "Tử đế đại nhân, vị này là?" Tử nhàn nhạt, nhạt cười nói, âm trúc là huynh đệ của ta là thân huynh đệ cũng là ta đồng đảng bổn mạng khế ước không có hắn không có ta ngày hôm nay không có hắn ta bây giờ căn bản không có khả năng đứng ở cực bắc hoa nguyên là hắn trợ giúp để cho ta nhanh chóng phát triển tiến vào giai đoạn trưởng thành diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nói tử cậu nói vậy làm gì tạp nhĩ có lẽ không để ý tới nhưng đồng đảng bổn mệnh khế ước hắn lại rõ ràng hắn biết thân là tử tinh bỉ mông vương trong cuộc đời có một lần cơ hội đồng đảng bổn mệnh khế ước tử đế đại nhân nói con người này giúp ngài phát triển đến trình độ bây giờ Khó trách, khó trách, vừa rồi Tử Đế đại nhân có thể gọi hắn tới. Tạp Nhĩ nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt thay đổi, có chút khom người, hướng Diệp Âm Trúc thi lễ, không phải bởi vì thực lực của Diệp Âm Trúc mà bởi vì trợ giúp của Diệp Âm Trúc với Tử. Diệp Âm Trúc hơi nghiêng thân, lui qua một bên. Tạp Nhĩ đại ca, đừng khách khí, sau này mọi người là huynh đệ tử, cậu gọi ta tới, nhất định là có chuyện. Nếu thời gian dài, ta trước dùng truyền tống ma pháp trở về, hướng Mã Nhĩ đến Ni Nguyên Soái nói mấy lời rồi sẽ quay lại. Tử gật gật đầu nói, được diệp âm trúc khắc họa một cái truyền tống pháp trận tại chỗ sau đó thông qua khế ước cùng tử trực tiếp hướng chính mình đưa về thánh quang thành hướng mã nhĩ đến đi nói rõ nói chính mình có việc tạm thời rời thánh quang thành cầm thành quân đội do áo lợi duy lạp chỉ huy sau đó lập tức hồi phủ đệ một lần nữa truyền tống đến bên tử nhìn diệp âm trúc trở về tử nói ra mục đích gọi về diệp âm trúc âm trúc đông long vũ kỹ với bỉ mông chúng ta mà nói có trợ giúp rất lớn cậu cũng biết bỉ mông cự thú lực lượng đủ lớn nhưng kỹ xảo kém rất nhiều gặp phải cường địch chính thức thường thường gặp phải cục diện lực không chỗ dùng cho nên diệp âm trúc trực tiếp cắt đứt lời tử mà nói không có vấn đề cậu có thể truyền thụ cho bỉ mông chiến sĩ đông long vũ kỹ của tử là do diệp âm trúc truyền thụ hắn nan đề là một trăm linh bỉ mông cự thú cũng theo đông long chiến sĩ học tập tại thực lực đám được tu luyện đông long vũ kỹ so với bỉ mông cự thú sở la môn bộ lạc mạnh hơn cho nên hắn mới hỏi diệp âm trúc hy vọng có thể truyền thụ đông long vu ky cua tu la do diep am truc truyen thu han nan đe la 100 bi mong cu thu cung theo đong long chien kỹ cho bỉ mông chiến sĩ tạp nhĩ giật mình nguyên lai tử đế đại nhân cùng đám bỉ mông vũ kỹ đều được vị xưng là cầm đế con người truyền thụ hắn trong lòng đối với diệp âm trúc kính ý không nhịn được gia tăng vài phần. tại trên đường, bỉ mông cự thú chiến sĩ thuộc hạ của tập nhĩ cùng đám bỉ mông vũ kỹ của tử tỷ thí, kết quả khiến tập nhĩ chấn động. cho dù bạch ngân bỉ mông thuộc hạ của tử đều có thể đánh ngang cùng hoàng kim bỉ mông thuộc hạ của hắn, mà chính mình cùng tên địch tư đầu bóng lưỡng tỷ thí cũng thập phần mất mặt, bị hắn đánh ngã sắp mấy lần. tại lực lượng cùng lực công kích, rõ ràng chiếm ưu thế nhưng vẫn thất bại khiến cho tập nhĩ buồn bực vài ngày lúc này nghe ý tứ tử tựa hồ cho phép chính mình cùng tộc nhân học tập cái loại vũ kỹ thần kỳ này vị bỉ mông vương không khỏi trong lòng mừng rỡ tử kỳ thật sớm đoán được diệp âm trúc đáp ứng nhưng hắn như trước vẫn hỏi là tôn trọng diệp âm trúc quay đầu nhìn băng sâm tử nói âm trúc lôi thần chi truy pháo đài bên kia tình huống ra sao rồi diệp âm trúc biết hắn hỏi chính là tình huống của tăng thắc tư lập tức đem tình hình pháo đài đơn giản nói ra cậu yên tâm khi cổ đế cùng hoàng kim quân đoàn triệt hồi pháo đài tăng thắc tư đại ca không có việc gì ta nghĩ không lâu nữa là lúc các ngươi gặp nhau nghe xong diệp âm trúc nói tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm như vậy là tốt rồi đợi đại ca tới ta nghĩ sẽ dụng binh đối với băng sâm diệp âm trúc trong lòng hơi kinh hãi tử ý tứ của cậu là tử gật gật đầu nói ta muốn thống nhất băng sâm thu nhận người thần phục người phản kháng tất sát tại băng sâm lâm tụ tập lượng lớn ma thú cao cấp số lượng khổng lồ nếu có thể hàng phục tự nhiên là tốt đồng thời ta cũng không hy vọng thú nhân tộc thống nhất rồi sau lưng còn có một cái ẩn hoạn cách lạp Tây tư đồng ý nói tử lão đại ta đồng ý nơi này vốn là địa bàn của ta Thu thập hoàn toàn đơn giản, giao cho ta, tử trưng mắt một cái nói Địa bàn của ngươi ư, vậy ta hỏi ngươi, tại trong băng sâm này, ma thú cao cấp có bao nhiêu loại, số lượng bao nhiêu, thực lực phân bố như thế nào Ảc Ảc, cách lạp tây tư nhất thời bị tử hỏi, sắc mặt có vẻ cứng ngắc. Cái này, lão đại, ngươi cũng biết, lấy thực lực của ta, như thế nào có thể quan tâm mấy cái này Tử không có tức giận nói, ngươi mặc dù từng ở tại hạch tâm băng sâm, nhưng ngươi chỉ ăn cùng ngủ mà không phải thống trị mảnh băng sâm này Ngươi cái gì cũng không biết, dám nói chính mình làm chủ mảnh băng sâm này sao? Ta cùng Âm Trúc từng xâm nhập hiểu rõ, ma thú cao cấp số lượng ít nhất một vạn, chủ yếu là hai hệ băng phong, trong đó ma thú đạt tới cấp 9 số lượng ít nhất vượt quá trăm đầu, ngươi thực lực mặc dù không kém, nhưng đối mặt ngàn vạn ma thú, bằng uy áp là không được. Cách Lạp Tây Tư có chút không phục nói, số lượng nhiều có tác dụng gì? Chúng ta tứ đại thần thú hội tụ, chẳng nhẽ còn sợ bọn họ? Ngươi không phải nói cho ta là lần này ngươi lấy đức thu phục người đấy chứ? Nghe xong Cách Lạp Tây Tư nói, Diệp Âm Trúc Minh cùng Bỉ Mông Vương tập nhĩ nhịn không được nở nụ cười, tự nói: "Thú nhân chúng ta luôn lấy lực phục chúng, lúc nào lấy đức thu phục người, tất cả chờ đại ca ta đến đây rồi quyết định. Nơi này ma thú không thuộc phạm chủ thú nhân chúng ta, nhưng coi như là đồng quy, ta nghĩ toàn lực phản kháng cũng không nhiều lắm. Tiên quân băng xâm, một mặt là để cho tộc nhân tăng cường phối hợp, trở thành Bỉ Mông quân đoàn chính thức cường đại, đồng thời cũng là để tăng cường thực lực của chúng ta, băng xâm là bước đầu tiên chúng ta thống nhất cực Bắc Hoang Nguyên, từ nơi này bắt đầu, ta bước từng bước về lôi thần chi truy pháo lại." nghe xong tử nói diệp âm trúc âm thầm gật đầu hắn biết chính mình đối với tử có chút lo lắng thừa tại năng lực thống suất mặc dù tử trước kia chưa từng biểu hiện qua nhưng bây giờ xem ra cũng không kém chính mình hơn nữa hắn tử tinh bỉ mông huyết thống cùng thuộc hạ bỉ mông chiến sĩ cường đại cứ bây giờ xem ra thống nhất cực bắc hoa nguyên còn chút xa xôi nhưng diệp âm trúc tin tưởng tử, tử hoàn toàn làm được diệp âm trúc nói tử ta và các cậu cùng đi tử lắc đầu nói không âm trúc cậu tại lôi thần chi truy pháo đài bên kia còn có nhiều chuyện cầm thành chiến sĩ cậu phải thống suất băng sâm nho nhỏ còn không đặt trong mắt ta ta gọi cậu tới ngoài là để hiểu rõ tình hình bên ngoài còn có một chuyện nữa chuyện gì cậu nói đi diệp âm trúc nguyên vốn tưởng rằng tử muốn cùng mình dùng lực lượng bình định băng sâm chính mình với cầm ma pháp bỉ mông quân đoàn thực lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng tử nói có thể cậu không phát hiện bỉ mông quân đoàn chúng ta cùng bỉ mông chiến sĩ khác nhau điểm gì trong khoảng thời gian này ta cẩn thận đối chứng ngoại trừ đông long vũ kỹ ra còn có một chỗ trọng yếu khác nhau ta tại địch tư nhắc nhở mới hiểu được bỉ mông quân đoàn chúng ta tiến vào cuồng hóa cũng sẽ không mất đi lý trí thậm chí có thể bảo trì thanh tỉnh bỉ mông cuồng hóa thực lực tăng lên ba đến năm thành nếu có thể bảo trì thanh tỉnh không thể nghi ngờ có thể phát huy trình độ lớn nhất nhưng sở la môn bên này tộc nhân không được như thế nếu ta đoán không sai đây là có quan hệ cùng cầm khúc của cậu bởi vì chúng ta thường xuyên nghe cậu đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc nếu ta đoán không sai bọn họ tại cuồng hóa có thể bảo trì thanh tinh bi mong cuong hoa thuc luc tang len 3 đen 5 thanh neu co the bao tri thanh tinh khong the nghi ngo co the phat huy trinh đo lon chính là do cầm khúc sinh hiệu quả diệp âm trúc này mới hiểu ý tứ của tử Cậu là muốn ta diễn tấu cầm khúc cho tộc nhân của cậu, để bọn họ cũng giống Bỉ Mông quân đoàn cầm thành thành tỉnh khi cuồng hóa ư?" Tử gật gật đầu nói, "Điều này rất trọng yếu, nhất là tại trình thể tác chiến, trước đây Bỉ Mông chiến sĩ chúng ta tác chiến đều là trận hình phân tán, phát huy lực chiến đấu chính mình. Mặc dù như vậy có thể khiến cho Bỉ Mông chiến sĩ sát thương càng thêm kinh khủng, nhưng rất dễ dàng bị địch nhân khởi công. Chính là chúng ta không thể tránh được, bởi tại cuồng hóa, Bỉ Mông chiến sĩ mất đi lý trí, thậm chí công kích đồng bọn chính mình." Nhưng nếu tộc nhân của ta có thể bảo trì thanh tỉnh khi cuồng hóa, vậy ta với tri thức quân sự có thể hữu ích trên người bọn họ. Ta nghĩ một chi có tổ chức có thể bảo trì trận hình, chỉ huy quân sự bỉ mông quân đoàn càng trở nên thêm kinh khủng. Được, chúng ta thử xem, cho dù không thể thành công, tại dưới tác dụng bồi nguyên tĩnh tâm khúc, bọn họ cũng có thể học tập đông long vũ kỹ nhanh hơn đối với yêu cầu của tử, Diệp Âm Trúc không do dự đáp ứng luôn. Bây giờ hắn không còn là Diệp Âm Trúc lúc trước, thực lực đạt tới trạng thái từ cấp đỉnh phong, bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả cũng tăng cường bội lần tuyệt đối là một cái ma pháp cấm chú phụ trợ. Càng huống chi, hắn có 12 nhạc phường, cho dù hắn vắng mặt, Hải Dương xuất lĩnh cầm đế 12 nhạc phường diễn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả cũng không ít bao nhiêu. Báo, tử đế đại nhân, có tung tích lượng lớn tộc nhân hướng chúng ta đi tới. Một gã cùng bạo bị mông truyền đến tin tức khiến cả diệp âm trúc cùng tử mừng rỡ. Đúng vậy, quả thật là tăng thác tư cùng bị mông cự thú hai bộ lạc lôi thần, chiến thần đi tới. Tăng Thác Tư bọn họ tới chậm một ít không phải bởi vì từ lôi thần chi truy pháo đài tới băng sông khoảng cách xa, mà vì né tránh cổ đế truy đuổi. Hắn mệnh lệnh tất cả tộc nhân phân tán. Sau khi tái tụ tập tộc nhân lãng phí một ít thời gian, cho nên mới chậm một chút so với tử. Hai chi bỉ mông cự thú khổng lồ hội họp, trong khi tử cùng tăng Thác Tư hai huynh đệ gặp nhau, tất cả bỉ mông cự thú nhịn không được điên cuồng hét lên. Bọn họ đều biết tân vương triều sắp tới, bỉ mông huy hoàng lại phủ xuống cực bắc hoang nguyên, phủ xuống long khí nỗ từ đại lục cho dù là diệp âm trúc, tại khi cảm nhận tất cả bỉ mông cự thú tụ tập sinh ra khí thế bàng đại cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi than. Tổng cộng 600 bỉ mông cự thú tụ tập cùng một chỗ, vượt qua 20 đầu hoàng kim bỉ mông, hơn nữa tứ đại thần thú, đây là một cái tổ hợp như thế nào? Tử hào ngôn đạp bằng băng sâm tuyệt không phải là cuồng vọng, lúc này bỉ mông quân đoàn quả thật có thực lực này. Tăng thác tư đầu tiên hướng tử giới thiệu bỉ mông vương chiến thần bộ lạc Bãi nhĩ Mã, vị bỉ mông vương này từ bề ngoài mà nhìn so với tác thác tư nhỏ hơn một chút, nhưng cùng hoàng kim bỉ mông bình thường cường tráng hơn không ít. Vừa nhìn là một chiến sĩ cường đại, Từ Hướng chính mình ý nghĩ cho tăng thác tư, bã nhĩ mã đơn giản nói một lần, lập tức mọi người ủng hộ, Băng Sâm thì sao? Bỉ Mông cự thú từ khi sinh ra không có chữ sợ. Khi Diệp Âm Trúc thông qua truyền tống cùng di thần giới mang đến đủ bổ cấp cho 600 Bỉ Mông cự thú, một hồi nghi thức bắt đầu. Từ Ngạo Nghệ đứng thẳng trước Băng Sâm, Diệp Âm Trúc đứng bên người hắn. Chiến tranh cự thú cách lập tây tư, Sơn Linh cự nhân minh, thiểm cùng lôi đứng ở phía sau cầm tử nhĩ đế. Tam đại bộ lạc Bỉ Mông vương Xuất lĩnh toàn bộ 645 bỉ mông cự thú đứng trước mặt tử, sắp hàng thành phương trận chỉnh tề, tăng thác tứ đứng ở giữa, tại tả hữu hai bên hắn phân biệt là tạp nhĩ cùng bà nhĩ mã. Tam đại bỉ mông vương thần sắc thập phần kính trọng. Tăng thác tứ trước tiến một bước, song trưởng hướng khâu trung mở ra, ngửa đầu nhìn trời, "Ta, Hoàng Kim bỉ mông vương tăng thác tứ, ma tan biểu bỉ mông nhất tộc, cảm tạ thần thú, khiến cho bỉ mông hoàng giả phủ xuống Hoang Nguyên. Ta lấy tôn nghiêm bỉ mông khởi thế, nguyện đi theo chủ nhân, thống nhất thú tộc, khiến cho quang huy thần thú truyền khắp mỗi ngõ ngách cực Bắc Hoàng Nguyên." Kim quang màu vàng vô cùng mãnh liệt từ trên người tăng thắc tư thiêu đốt lên. Kim quang tận trời, hắn quỳ xuống mặt đất, tay phải nhấc lên nắm chặt thành quyền, dùng sức chủy kích tại trên ngực trái chính mình. Một ngụm máu tươi màu vàng phun ra dung hợp tại quang mang màu vàng chính mình. Trong phút chốc hóa làm một đạo cột sáng màu vàng chiếu tận trời. Tử Đông dạng tiến lên một bước, sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, ngước lên tay phải chính mình một đạo tử quang trong suốt phủ xuống trên người tăng thắc tư trầm giọng quát. Tử tinh cùng ngươi tồn tại, tử quang ngưng tụ, mi tâm tăng thắc tư xuất hiện một cái đồ án màu tím khế ước thuần phục thành lập trên người từ một tia linh hồn liên lạc chợt câu thông cùng hắn khi tức tử tinh bỉ mông kéo dài tới trên người tăng thác tư đột nhiên trên người tăng thác tư vốn bay lên cột sáng màu vàng chuyển thành màu trắng nhu hòa từ mi tâm đồ án màu tím bắt đầu bộ lông hắn xảy ra biến hóa vốn màu vàng chói mắt bị màu trắng thay thế nhưng cùng bạch ngân bỉ mông khác nhau quang mang màu trắng này là càng thêm sáng ngời chói mắt sáng bóng lộng lẫy đúng vậy tại dưới tác dụng khí ước thuần phục một tia năng lượng tử tinh bỉ mông dung khe uoc thuan vào cơ thể bỉ mông vương tăng thác tư trở thành một sự hỗ trợ cuối cùng vị hoàng kim bỉ mông vương cường giả ngay khi khế ước hoàn thành đã tiến hóa rồi sử vô tiền lệ bạch kim bỉ mông cứ như vậy xuất hiện tại bang sâm khí tức vô cùng khổng lồ từ trên người tăng thắc tư bạo phát ra tương hỗ cùng khí tức tử là huynh trưởng tử tinh bỉ mông tiên thiên mạnh mẽ cùng cố gắng cùng khí tức tử tinh bỉ mông rốt cuộc khiến cho tác thắc tư bước vào một cái lĩnh vực bỉ mông bình thường không thể so sánh mắt nhìn biến hóa trên người tăng thắc tư càng thêm kiên định mỗi đầu bỉ mông cự thú quyết tâm hướng tử thuần phục Hương phấn giống giận vang lên, bỉ mông cự thú dùng sức đấm ngực chính mình. Tăng Thác Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong nháy mắt hiện ra bản thể. Hán thân cao kinh khủng vượt qua 20 thước, thân thể mỗi khối so với trước kia càng thêm kinh khủng. Một bạch kim sán lạn chiếu xuống khiến cho băng sâm tuyết trắng thất sắc. Khí tức cường hãn cùng khí thế triển hiện lực lượng kinh khủng của hắn, mắt nhìn Tăng Thác Tư biến hóa, kinh động hai vị bỉ mông vương còn lại. Trước đó vô số kinh nghiệm nói cho họ biết, Tăng Thác Tư thực lực vốn đã đạt tới cực hạn hoàng kim bỉ mông, cả đời không thể tiến bộ nữa chính là tử tinh bỉ mông tử đế của bọn họ lại khiến tình huống chuyển biến tất cả đều chứng minh hoàng giả chính thức đã phủ xuống hai vị bỉ mông vương đi nhanh tiến lên đi tới hai bên cạnh thân thể tăng thác tư đồng thời quỳ xuống trên mặt đất ta hoàng kim bỉ mông vương bá nhĩ mã đại biểu bỉ mông nhất tộc cảm tạ thần thú khiến cho bỉ mông hoàng giả phủ xuống hoang nguyên ta lấy tôn nghiêm bỉ mông khởi thệ tất tương đi theo chủ nhân thống nhất thú tộc khiến cho quang huy thần thú truyền khắp mỗi ngõ ngách cực bắc hoàng nguyên tăng thắc tư biến hóa khiến cho tử rất kinh hãi loại vốn chỉ là khế ước nghi thức này không nghĩ tới cư nhiên biến hóa như vậy hắn cũng đồng dạng hy vọng kỳ tích lại xuất hiện mỗi một vị bỉ mông chiến sĩ thực lực tăng lên đều là căn bản của thú nhân nhất tộc mắt nhìn hai vị bỉ mông vương dùng sức chuỷ kích ngực chính mình mắt nhìn hai đạo chi kich nguc chinh minh mat sáng kim quang phóng lên cao tử đồng thời nhấc hai tay lên tử tinh cùng các người tồn tại hai luồng tử quang đồng thời đọng lại trên chắn hai vị hoàng kim bỉ mông năng lượng tăng lên lại triển hiện bên trái tăng thắc tư là tạp nhĩ đồng dạng xuất hiện biến hóa bộ lông màu vàng Quang mang chói mắt cùng lực lượng cường hãn, đồng dạng xuất hiện tại đây một đầu Bạch Kim Bỉ Mông. Ba nhĩ mã thực lực rõ ràng yếu hơn một chút, tại dưới tác dụng khế ước thuần phục, khế ước hắn trên người bộ lông màu vàng trở nên lóe sáng, khí tức càng thêm kinh khủng, nhưng khoảng cách tiến bước vào Bạch Kim còn kém một bước, bảo trì tại Hoàng Kim Bỉ Mông. Nương theo động tác hai vị Bỉ Mông vương, 600 Bỉ Mông cự thú tất cả quỳ xuống, hướng hoàng giả bọn họ khởi thệ. Quang mang màu tím khổng lồ chợt từ trên người tử phóng thích, một cái hào quang thật lớn bao phủ tộc nhân của hắn. 600 đạo quang mang phóng lên cao, khế ước thuần phục tại đây phóng thích khí tức kinh khủng như vậy hoàn thành, khiến cho tử kinh hãi chính là, khí tức tử tinh bỉ mông tựa như điểm đốt huyết mạch trong cơ thể bỉ mông chiến sĩ. Tại đây 600 bỉ mông cự thú, ngoại trừ 13 vị hoàng kim bỉ mông không có xuất hiện tiến hóa, nhưng thực lực đều tăng lên khác nhau. Vốn 70 đầu bạch ngân bỉ mông có 12 đầu tiến hóa thành hoàng kim bỉ mông, còn thừa 500 cùng bạo bỉ mông chừng 100 tiến hóa lên bạch ngân bỉ mông, còn lại thực lực đều tăng lên. Trong đó xuất hiện bỉ mông cự thú tiến hóa chủ yếu tập trung ở bỉ mông quân đoàn cầm thành. Nghe nhiều lần bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra, Bỉ Mông cự thú có thể tiến hóa không thể nghi ngờ đều là đột phá qua đỉnh điểm bản thân hạn chế. Trải qua khế ước thuần phục cùng khí tức từ tinh tẩy lễ, bây giờ lực lượng trong tay tử lại biến hóa, sở hữu hai vị Bạch cảnh Bạch kim Bỉ Mông vương, một vị Hoàng kim Bỉ Mông vương cấp 9 đỉnh phong, thượng vị Hoàng kim Bỉ Mông 25 vị, Bạch ngân Bỉ Mông cấp 8 160 vị, cùng Bạo Bỉ Mông cấp 7 457 vị. Cho dù tại không cường hóa Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn khổng lồ mà kinh khủng như vậy cũng đủ tại chiến trường chính diện đối kháng cùng 5 vạn Hoàng Kim quân đoàn Lôi Thần Bộ Lạc. Nhưng là kỳ tích còn chưa chấm dứt, đương khi tất cả Bỉ Mông Cự Thú tuyên thệ thần phục xong, Cầm Minh trầm thấp mà nhu hòa vang lên. Hai cánh ma văn vàng bạc thật lớn hiện sau lưng Diệp Âm Trúc, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại băng thiên tuyết địa. Lúc này hắn lúc này đang đàn một trong Cửu Đức Kiêm bị đại thánh Di Âm cầm. Nương theo bạch cảnh bồi nguyên tĩnh tâm khúc vang lên, quang hoàn màu trắng phiêu nhiên khuế tán, tiếng đàn tuyệt vời, năng lượng thần âm nhu hòa mà thấm thủy. Khoảnh khắc bao phủ trên người Bỉ Mông Cự Thú, trước hết tiến vào nhập định chính là cầm thành Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn, bọn họ không phải lần đầu tiên hưởng thụ cầm đế đại nhân thần âm phủ xuống, nhưng là lúc này bọn họ cảm thụ rất sâu sắc, bạch cảnh bồi nguyên tĩnh tâm khúc như là quỳnh tương ngọc dịch làm dịu thân thể bọn họ, bắt đầu xuất hiện trên nét mặt mỗi vị Bỉ Mông Cự Thú. Vừa mới yên lặng thu liễm quang mang lại một lần nữa xuất hiện tại trên người Bỉ Mông Cự Thú, tại bạch cảnh thần âm quang hoàn kích thích, lực lượng bản thể bọn họ không một tiếng động phóng thích ra, từ bên ngoài hiện lên hoàng kim bỉ mông vương bã nhĩ mã đột nhiên gầm nhẹ một tiếng trên người hắn quang mang màu vàng chợt bành trướng kịch liệt sóng gió nổi lên cùng hắn bỉ mông cự thú tràn ngập thần sắc hưởng thụ khác nhau hắn trên mặt toát ra thần sắc cực kỳ thống khổ mãnh liệt đứng lên kịch liệt kinh luyện bộc phát tăng thắc tư cùng tạp nhĩ trải qua quá trình tăng lên hai người giật mình mừng rỡ một tả một hữu dùng sức ngăn thân thể bá nhĩ mã không cho hắn dãy dụ quá độ bồi nguyên tĩnh tâm khúc một lần đạn tấu giai điệu nhịp điệu tuyệt vời mang theo nguyên tố lực khổng lồ làm dịu thân thể bỉ mông cự thú một tiếng giống giận vang lên. Tiến hóa lại phủ xuống Bỉ Mông cự thú. Cùng bạo Bỉ Mông cùng Bạch Ngân Bỉ Mâu trước bị vây trên bờ tiến hóa lại xuất hiện tình huống tiến hóa, nhất là cùng bạo Bỉ Mông, 10 đạo ngân quang phóng lên, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Diệp Âm chúc lựa chọn không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, hắn dùng bồi nguyên tĩnh tâm khúc bình thường tại bỉ mông cự thú cường hóa có thể bảo trì thanh tỉnh, làm thực lực bọn họ càng thêm mạnh mẽ, nhưng tuyệt không thể làm ra hiệu quả tiến hóa. Lý do là lúc này Bỉ Mông cự thú chiến sĩ vừa tiếp nhận khí tức tử tinh, vốn bình am trúc lua chon khong the nghi ngo la thoi co bọn họ xuất hiện vết rách đây là nguyên nhân tại sao bỉ mông cự thú có thể tiến hóa diệp âm trúc lợi dụng chính là cơ hội xuất hiện vết sách này thiểm lôi trợ giúp bồi nguyên tĩnh tâm khúc phát huy tác dụng lớn nhất lần này cấp cho bỉ mông cự thú trợ giúp thật lớn tử đứng bên cạnh diệp âm trúc cố nén không cho nước mắt chảy ra thân là tử tinh bỉ mông hoàng giả thú nhân tộc truyền thuyết hắn tuyệt không phải một người dễ xúc động nhưng là diệp âm trúc vì hắn làm tất cả để lại cho vị tử tinh bỉ mông này cảm giác báo đáp vô hạn diệp âm trúc cho tới bây giờ đều không hề giữ lại trợ giúp hắn là con người mà thôi nhưng tại chính mình phát triển đã cho trợ giúp thật lớn từ trong lòng may mắn hắn biết chính mình cả đời này lựa chọn chính xác nhất là cùng diệp âm trúc hoàn thành đồng đẳng bổn mạng khế ước tất cả bỉ mô trước đều không có vận khí như vậy hắn là hoàng giả thú nhân như là tử giám chắc diệp âm trúc muốn hắn nỗ lực tánh mạng hắn tuyệt khâu trần trừ diệp âm trúc diễn tấu đến khi thiểm và lôi biến thành hai cánh ma văn vàng bạc tiêu hao hết năng lượng mới ngừng lại ngay cả hắn chính mình cũng không biết đã đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc bao nhiêu lần mất đi thị giác hắn căn bản không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu lần đêm tối ngay một lần bồi nguyên tĩnh tâm khúc cuối cùng chấm dứt hoàng kim bỉ mông vương bã nhĩ mã trong cơ thể bình cảnh cũng phá tan quang mang màu vàng khổng lồ chấn bay tay tăng thác tư cùng tạp nhĩ một vị bạch kim bỉ mông nữa sản sinh diệp âm trúc ma pháp lực tiêu hao gần hết nhưng bà nhĩ mã tiến hóa thành bạch kim bỉ mông hắn trong lòng sinh ra một tia minh ngộ đặc thù từ hoàng kim bỉ mông tiến hóa thành bạch kim bỉ mông là từ cấp tiến hóa vào bạch cảnh cũng là diệp âm trúc sắp đối mặt đột phá trong sát na phá tan bình cảnh diệp âm trúc bằng vào khí tức cảnh giới thiên nhân hợp nhất rõ ràng cảm giác được biến hóa rất nhỏ trong đấy người cùng thú nhân tu luyện khác nhau nhưng thực lực đột phá đồng quy loại trực tiếp cảm nhận thực lực bạch cảnh tăng lên diệp âm trúc chính là lần đầu tiên cho dù từ tăng lên cũng là tác dụng linh hồn chi hỏa của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khi đó diệp âm trúc chính mình cũng đang bị linh hồn chi hỏa đoán tạo không có cẩn thận cảm thụ một tia minh ngộ này mặc dù không đủ cho diệp âm trúc trực tiếp đột phá nhưng đối với tương lai hắn đột phá ma vũ cực bích có tác dụng rất tốt thu hồi đại thánh di âm cầm diệp âm trúc trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện pháp lực tiêu hao phải khôi phục bên người tử cùng bỉ mông cự thú quân đoàn hộ pháp, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, thậm chí không cần tử phân phó, tại Diệp Âm Trúc tiến vào trạng thái tu luyện, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương đại lĩnh, Bỉ Mông cự thú vây Diệp Âm Trúc ở bên trong, cường giả luôn luôn kiêu ngạo lục chiến vô địch lúc này trong mắt lộ ra không chỉ có tiêc cảm kích. Đối với ma thú cùng thú nhân mà nói, tại khi đạt tới đỉnh muốn tiến hóa là một kiện khó khăn, bất luận là cấp 7 lên cấp 8, hay là cấp 8 lên cấp 9 đều không phải biến hóa đơn giản, mà là thoát thai hoán cốt biến chất cảm kích nhất không thể nghi ngờ là bà nhĩ mã vừa tiến hóa bạch kim bỉ mông vương diệp âm trúc chủ yếu mục đích là trợ giúp hắn tiến hóa tại quá trình linh thính bồi nguyên tĩnh tâm khúc bà nhĩ mã có thể không ngừng bị khúc nhạc thần kỳ kích phát thậm chí ngay cả năng lượng nguyên tố khổng lồ tại cơ thể chính mình ngưng tụ tại hoàn thành thuần phục hế ước hắn đã kinh qua cảm giác đột phá chỉ là một tia thực lực không đủ không có nắm được cơ hội lại tới thừa nhận thống khổ vô cùng cường đại nhưng bằng ý chí kiên định thì hắn rốt cuộc đột phá một đầu bỉ mông cự thú hướng tử tinh bỉ mông thuần phục cơ hội chỉ có một lần nói cách khác thừa nhận từ tinh khí tức tăng lên thực lực chính mình cũng chỉ có một lần khi hắn nhìn hai người tăng thắc tư cùng tạp nhĩ bỉ mông vương tiến hóa cảnh giới bạch kim mà mình trong găng tấc lại thất bại cái loại cảm giác này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ mãnh liệt suýt nữa làm hắn điên cuồng ngay tại tình huống kịch liệt hắn nghe được cầm khúc của diệp âm trúc cầm khúc tựa như tiên nhạc vậy cơ hội một lần nữa tới khi hắn đột phá cảnh giới bạch kim thì hạnh phúc so với tăng thắc tư càng thêm mãnh liệt mắt nhìn diệp âm trúc trong ánh mắt hắn thả ra quang mang mãnh liệt phốc một tiếng bà nhĩ mã quỳ xuống trước mặt diệp âm trúc cũng không phải giống như hướng tử quỳ một chân mà là hai chân tại thế giới bỉ mông bởi vì tôn nghiêm bỉ mông cho dù quỳ lại vương giả chính mình cũng chỉ cần một chân là đủ rồi chính là đối mặt với cha mẹ sư trưởng thì mới quỳ cả hai chân tại bỉ mông ý thức cha mẹ là cao nhất tiếp theo là sư trưởng dạy chính mình phát triển diệp âm trúc tự nhiên không có khả năng làm cha mẹ bà nhĩ mã bà nhĩ mã hướng hắn quỳ hai chân đã tương đương diệp âm trúc thành sư trưởng của mình cùng bà nhĩ mã đồng dạng quỳ hai chân trên mặt đất còn có một ít bỉ mông cự thú đồng dạng tiến hóa tại trong cầm khúc Ánh mắt tử xẹt qua Bỉ Mông Chiến Sĩ Chính Mình, toàn bộ 600 Bỉ Mông cự thú lại xảy ra biến hóa. Bạch Kim Bỉ Mông vương gia tăng thành 3 vị, cấp 9 thượng cấp Hoàng Kim Bỉ Mông 36 vị, cấp 8 Bạch Ngân Bỉ Mông 200 vị, cấp 7 Cùng Bạo Bỉ Mông 385 vị, chỉnh thể thực lực lại tăng đến tình trạng kinh khủng. 3 vị Bạch Kim Bỉ Mông, hơn nữa 36 vị Hoàng Kim Bỉ Mông tạo thành thực lực chính là vô cùng kinh khủng, tử nắm giữ một lực lượng kinh khủng như vậy, thống nhất thú nhân tộc không phải giấc mộng. Diệp Âm chúc có thể trợ giúp Bỉ Mông cự thú lại tăng lên bồi nguyên tĩnh tâm khúc cố nhiên trọng yếu nhưng cũng là cơ duyên xảo hợp, đúng là khế ước thuần phục hoàn thành, một khắc bình cảnh phá vỡ, nếu không tuyệt không có hiệu quả như vậy, Bỉ Mông cự thú đối với hắn cảm kích chính là vô cùng hợp lý. Tang Thắc Tư, Tạp Nhĩ, Bá Nhĩ Mã ba vị Bỉ Mông vương mang đến Bỉ Mông cự thú lượng lớn là lần đầu tiên nhìn thấy vị cầm đế đại nhân, nhưng tại đây, Diệp Âm Trúc đã được tất cả Bỉ Mông nhận thức. Nghi thức thuần phục, hơn nữa Diệp Âm Trúc đạn tấu cầm khúc suốt 3 ngày thời gian tại Băng Thiên Tuyết địa, nhưng Bỉ Mông cự thú máu trong cơ thể sôi trào, chút nào cũng không cảm giác được rét lạnh thực lực tiến hóa làm bọn hắn đối với vương chính mình càng thêm tự tin lẳng lặng thủ hộ sư trưởng cầm đế diệp âm trúc đợi hắn khôi phục thời gian trôi qua tử thông qua linh hồn diệp âm trúc cảm thụ hắn khôi phục thực lực đột nhiên một tiếng rít gào trầm thấp làm tử bừng tỉnh quay đầu nhìn lại chính là chiến tranh cự thú cách lạp tây tư tại giờ khác này tử cũng cảm nhận được băng sâm biến hóa hư lạnh một tiếng tử quay bước hướng phương hướng băng sâm đi tới bỉ mông cự thú tự tách ra một cái thông lộ tam đại bạch kim bỉ mông vương đi theo phía sau tử hơn nữa tứ đại thần thú đi ra bỉ mông cự thú viên trận đi tới khoảng cách băng sâm vài trăm thước mới ngừng cước bộ. Cách lạp tây tư ngửa mặt lên trời giống giận chiến tranh cự thú cường thế khí thế xuất ra một đôi hung tinh khẩn trương thành màu nhũ trắng. Tại tác dụng quang mang nhàn nhạt, nhạt năng lượng ba động khổng lồ mỗi một lần phóng thích đều khiến cho không khí run rẩy. Có lẽ bởi vì chịu khí tức cách lạp tây tư xúc động diện tích băng sâm đồng thời vang lên vô số tiếng rít gào tiếng gầm gừ khác nhau nhưng không một ngoại lệ nghênh hướng khí tức cách lạp tây tư. Băng sâm trong nhất thời băng tuyết tức ngược tại khí tức song phương va chạm một đoàn long quyền phong thật lớn phóng lên cao mang theo vô số băng tuyết xoay quanh tại khâu trùng, tử hừ lạnh một tiếng, không cần giấu đầu lộ đuôi, đều đi ra đi. Nương theo tiếng trận rít gao, bên trong băng sâm khí tức động, ngàn đầu ma thú chậm rãi đi ra băng sâm. Bọn họ thân thể đều là tuyết trắng, mỗi một đầu ma thú trong mắt đều lộ ra kinh hãi cùng địch ý mãnh liệt, đều còn có chút sợ hãi. Đi tốt đằng trước là 40 đầu ma thú, bất luận bề ngoài như thế nào, tự cảm giác được này 40 đầu ma thú thực lực không ai không phải cấp 9 thượng vị thủy chuẩn. Tại mặt sau bọn họ, còn có chừng 50, 60 đầu ma thú cấp 9 Không cần nói, đây là ma thú cường đại nhất bên trong băng sâm rồi. Tử không có mở miệng, chỉ là sắc mặt lạnh như băng, lặng lặng nhìn, đối mặt càng nhiều ma thú hắn vẻ mặt cũng không chút ba động. Trước mặt ma thú xuất hiện đều đã ngoài cấp 7, thậm chí có trăm đầu ma thú cấp 9, là tử tinh hắn như nào sinh ra chút e ngại đây. Số lượng ma thú càng nhiều chấm rãi xếp thành hàng triển khai trận hình, số lượng đã vượt quá 6000 nhưng lại không ngừng gia tăng. Lần trước dịp Âm Trúc cùng Tử tại băng sâm Minh Huy từng nói cho bọn họ, trong băng sâm số lượng ma thú đại khái một vạn đến hai vạn ma thú đúng là vì mình đái lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn mà đồng thời tụ tập ma thú bên trong băng sâm không phải là một chỉnh thể chia ra làm 8 bộ phận do 8 ma thú cường đại nhất thống trị nhưng một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn thì đám ma thú cường đại này sẽ một lòng chống địch bảo vệ băng sâm đây cũng là nguyên nhân vì sao bao nhiêu năm như vậy băng sâm vẫn có thể bình tĩnh đến thế thử hỏi đối mặt với hàng vạn ma thú cao cấp cho dù là thất long thành cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đến đây mạo phạm đám ma thú cao cấp này sinh sống bao nhiêu năm ở nơi lạnh giá băng sâm này chiến đấu ở trong hoàn cảnh này Đối với chúng nó mà nói là có lợi nhất. Từ chỉ huy Bỉ Mông cự thú đi đến biên giới băng sâm đã bị ma thú bên trong băng sâm phát hiện. Tám vị ma thú thủ lĩnh trong thời gian ngắn đã nhận được tin tức đều cảm thấy kinh hãi. Đã rất lâu rồi băng sâm không bị quấy rầy, lần này đến đây lại là Bỉ Mông cự thú mạnh mẽ, mặc dù còn chưa công kích, nhưng mơ hồ đã phá vỡ bình hành bên trong băng sâm. Bên trong băng sâm, ma thú tám phương vừa mới bắt đầu còn bảo trì bình tĩnh. Bỉ Mông cự thú mặc dù cường đại, nhưng cũng là ma thú từ cấp 7 đến cấp 9. 300 Bỉ Mông cự thú mặc dù mạnh mẽ Nhưng theo bọn họ thấy không có uy hiếp quá lớn đối với cả băng sâm đến khi tăng thắc tư và ba nhĩ mã dẫn theo hơn 300 bỉ mông cự thú đi đến bên ngoài băng sâm thì hào khí bên trong băng sâm mới bắt đầu trở nên khẩn trương ma thú có thực lực trên cấp 7 số lượng tăng lên 300 không chỉ là tăng lên gấp đôi nhất là có hơn hai vị Hoàg kim bỉ mông càng khiến cho đám ma thú bên ngoài cảm giác được áp lực cường đại bỉ vi hoang kim cự thú được xưng là lục chiến vô địch rất nổi tiếng ở bất cứ đâu trên Long khi nỗ tư đại lục 600 bỉ mông cự thú tập trung lại một chỗ có thể phát huy thực lực như thế nào không ai có thể nói được. Ma thú tám phương trong băng sâm tập trung lại để bàn bạc đối sách. Nhiều bỉ mông cự thú như vậy tập kết bên ngoài băng sâm, ngoại trừ tấn công băng sâm, thì bọn họ không nghĩ ra được lý do nào khác. Hú chi ma thú bên trong băng sâm đã sinh tồn ở đây vô số năm, bọn họ vẫn tự cho rằng trong cả cực bắc hoang nguyên, băng sâm mới là cường đại nhất, không có một thế lực nào có thể so sánh với bọn họ. Cho rang trong ca cuc bac hoa nguyen bang sam moi la là pháp lam bọn họ cũng không e ngại. Mặc dù long lang tộc biến mất khiến cho thực lực băng sâm giảm đi, nhưng hơn một vạn ma thú cao cấp có thực lực mạnh mẽ cũng đủ để tự bảo vệ nhưng mà ngay khi ma thú lĩnh chủ tám phương tập trung lại bàn bạc thì xuất hiện một tình huống làm bọn chúng kinh hãi dưới tác dụng của khế ước thuần phục hai bạch kim bỉ mông cường đại xuất hiện ở bên ngoài băng sâm rất nhiều bỉ mông cự thú cũng tăng thực lực và tiền hóa quang mang phát ra kèm theo vô số khí thế cường đại khiến cho cả băng sâm bị rung động tử và bốn thần thú đã đạt đến thứ thần cấp bọn họ vẫn đều áp chế lực lượng của mình cũng không phát ra khí tức thứ thần cấp nhưng hai đầu bạch kim bỉ mông vừa đạt đến thứ thần cấp thì không thể nào che giấu được ma thú bên trong băng sâm có thể không e ngại bỉ mông cự thú có thể không e ngại cự thú cấp 9, nhưng khi ma thú thứ thần cấp xuất hiện thì bọn họ khủng hoảng. Thứ thần cấp và cấp 9 đỉnh phong mặc dù chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng thực lực lại hơn kém nhau quá xa. Bất cứ thần thú thứ thần cấp nào đều có thể dễ dàng giết chết hơn 10 ma thú cấp 9. Uy thế của thần thú tuyệt đối không phải ma thú có khả năng so sánh. Hú chi lại xuất hiện hai tên. Đám ma thú bên trong băng sâm căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hai đầu bạch kim bỉ mông này, khiến cho tám ma thú lĩnh chủ vốn mâu thuẫn với nhau lập tức gạt mọi thành kiến bọn họ biết nếu không đoàn kết lại sợ rằng băng sâm sẽ bị hủy diệt vài ngày sau tám ma thú lĩnh chủ đều trở lại lãnh địa của mình dựa vào uy nghiêm của lĩnh chủ tập trung tất cả ma thú bên trong lãnh địa lại hoàn cảnh băng sâm không thể nghi ngờ là thích hợp cho các ma thú chiến đấu nhất bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ chỉ đợi đám bỉ mông cự thú tiến vào băng sâm lợi dụng ưu thế địa hình phát động công kích tám ma thú lĩnh chủ đã chuẩn bị vây công hai đầu bỉ mông đạt đến thứ thần cấp nhưng sự chờ đợi của đám ma thú không cho bọn chúng có kết quả tốt ngay khi bọn chúng còn kiên nhẫn chờ đợi thì bỉ mông cự thú đang không ngừng tiến hóa không ngừng khiến cho bọn chúng sợ hãi nhất là khi có ba nhĩ mã tiến hóa thành vị bạch kim bỉ mông vương thứ ba thì đám ma thú đã không còn đợi được nữa bởi vì bọn họ không biết cứ tiếp tục như vậy bỉ mông cự thú không biết tiến hóa đến trình độ nào mặc dù không thể nào giải thích được tại sao nhiều bỉ mông cự thú tiến hóa như vậy nhưng bọn chúng biết nếu có nhiều bỉ mông cường đại xuất hiện vậy bọn chúng chưa chắc đã có thể giành được thắng lợi cho nên dưới sự chỉ huy của tám ma thú lĩnh chủ đám ma thú đang mai phục bắt đầu hành động tiến ra băng sâm Rất nhiều ma thú di động đã lập tức bị Cách Lạp Tây Tư phát hiện, lập tức thể hiện ra uy áp kinh khủng của chiến tranh cự thú. Bạch Kim bị mông vương tuy mạnh, nhưng bản thể dù sao cũng chưa đạt đến thứ thần cấp. Như thế nào có thể so sánh với bốn thần thú trong truyền thống của thú nhân tộc chứ? huống Chi Cách Lạp Tây Tư vốn là thần thú cường đại nhất bên trong băng sâm. Khí tức của hắn mặc dù không thể truyền vào quá sâu trong băng sâm, nhưng tám ma thú lĩnh chủ là ma thú cấp 9 lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn trái tim bọn chúng bắt đầu sợ hãi đối mặt với khí tức hủy diệt của chiến tranh cự thú bọn chúng không thể không tập trung lại đối đầu với cách lập Tây Từ cách lập Tây Từ ở trong băng quyền có bài học kinh khủng không có ma thú nào còn dám quấy rầy hắn cho nên mặc dù hắn rời khỏi băng sâm một thời gian nhưng đám ma thú bên trong băng sâm cũng không rõ lắm trong khi tám ma thú lĩnh chủ đi ra khỏi băng sâm rất ngạc nhiên vì sự cường đại của bỉ mông quân đoàn sự lo ngại trong lòng càng tăng lên cách lập Tây Từ nhếch miệng cười tử lão đại xem ra bọn chúng đến chào đón chúng ta như vậy càng tốt Chúng ta đỡ mất công tìm từng tên một. Từ nhìn về một ma thú ở trên cùng, ma thú này khác với các ma thú phía sau hắn. Đầu tiên, từ màu sắc thì thấy nó có màu hỏa hồng, hình dạng tương tự như sư tử, thân dài hơn 10 thước, cao gần 4 thước, nhưng hình thể khổng lồ không hề có vẻ mập mạp, bộ lông màu đỏ trên đầu dựng đứng lên, đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào cách lập tây tứ. Ngoại trừ bộ lông trên đầu, trên người ma thú này không phải là lông mà là lân phiến, lân phiến màu đỏ, giống như vài cá xếp chồng lên nhau. Miệng dài hơn ma sư mau đo giong nhu vay thường một chút, Tất cả đều bao trùm lân phiến, hàm răng giữ tợn dài hơn một thước, phát ra hung quang mãnh liệt. Đây rõ ràng là một ma thú thuộc tính hỏa, nhưng ở trong băng sâm lạnh như băng này, sao lại xuất hiện mình thuộc tính hỏa chứ? Hơn nữa ma thú này không tồn tại trong trí nhớ của tử. Từ khí thức thì thấy, thực lực của ma thú này rõ ràng đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tương đương với cảnh giới của ba vị Bỉ Mông Vương lúc chưa tiến hóa, các ma thú còn lại rõ ràng nghe theo sự chỉ huy của nó. Tang Thác Tư đứng bên cạnh tử, hơi kinh ngạc nói: "Đây chẳng lẽ là Long sư, không ngờ rằng Quả thật có ma thú này tồn tại. Từ nhìn vào huynh trưởng của mình, Đại ca, Long sư là cái gì? Một loại tuần long sao? Trong trí nhớ của ta không có sự tồn tại của ma thú này. Tang Thác Tư trầm giọng nói, chuẩn xác mà nói, Long sư đã không còn thuộc về tuần long, bởi vì nó còn cường đại hơn so với cự long trưởng thành. Ta nghe Tát Mãn Đại tế ti trong Lôi Thần Bộ Lạc nói, trong truyền thuyết có một loại ma thú cường đại tên là Long sư, nó là do thần thánh cự long và sư thú vương kết hợp sinh ra. Long tộc có tính dâm, thần thánh cự long càng như thế, nhưng mà thần thánh cự long giao phối với long tộc không thể nào sinh ra hậu đại vì vậy thần thánh cự long vì duy trì sự cường đại của mình nên mới thử giao hợp với các ma thú cường đại khác cứ như thế tỷ lệ hậu đại được sinh ra chỉ cỡ một phần vạn một khi long sư xuất hiện sẽ kế thừa một thuộc tính của thần thánh cự long hơn nữa phát huy thuộc tính này vô hạn long sư này rõ ràng đã kế thừa năng lực hỏa long sư trưởng thành mặc dù không cường đại được như thần thánh cự long nhưng cũng là ma thú cao nhất chỉ không biết vì sao lại đến nơi cực bắc này cho dù hắn ở trong long tộc cũng sẽ được long thành tôn kính dù sao cũng là hậu đại của thần thánh cự long cách lạp tây tư liếm liếm môi cười hắc hắc nói nói như vậy ăn nó sẽ rất tuyệt đúng vào lúc này long sư gào lên một tiếng rồi từ từ tiến lên vài bước đôi mắt màu vàng của nó rõ ràng lóe ra vẻ e ngại khi tức của nó vẫn tập trung trên người cách lạp tây tư nhưng cách lạp tây tư không có chút cảm giác gì không để nó vào mắt lúc này do tử cầm đầu cách lạp tây tư minh thiểm lôi cùng với ba vị bạch kim bỉ mông vương mới tiến hóa Tổng cộng 8 vị đã đạt đến thứ thần cấp đứng ở trên cùng bỉ mông quân đoàn. Mặc dù đối diện với hàng vạn ma thú cao cấp, nhưng tử không hề lo lắng, hắn sỡ dĩ còn chưa ra lệnh tấn công bởi vì Diệp Âm Trúc còn đang tu luyện dưới sự bảo vệ của bỉ mông cự thú. So sánh với việc chinh phục băng sâm, an toàn của Diệp Âm Trúc quan trọng hơn nhiều. Đúng vào lúc này, một lũ u hồn hạ xuống bên cạnh Long Sư, ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn vào tử. U hồn này không phải ai khác mà chính là U Minh Tuyết Phách Minh Huy ma thú cấp 9 long sư quay đầu lại nhìn minh huy dường như rất bất mãn tại sao lúc này hắn lại đi đến bên cạnh mình minh huy dùng một phương pháp đặc biệt nói với hắn vài câu gì đó ánh mắt long sư liền thay đổi ánh mắt lập tức chuyển từ cách lạp tây tư sang tử xem bộ dạng của hắn hiển nhiên là đã từ miệng minh huy biết được thân phận của tử long sư sau khi trao đổi với minh huy vài câu minh huy liền bay ra đi đến trước trận tử đế đại nhân chào ngài ngài tới đây là minh huy cung kính hành lễ với tử rồi đặt câu hỏi hiển nhiên long sư để hắn ra đàm phán Tử lạnh nhạt nhìn Minh Huy, lạnh lùng nói. Ngươi có thể đại biểu cho ma thú trong băng sâm chứ? Minh Huy sừng sốt một lát, lắc đầu nói. Tử đế đại nhân, ta chỉ là một trong tám lĩnh chủ của băng sâm. Ngài mang theo bỉ mông cường đại đi đến đây, khiến cho đám ma thú chúng ta rất lo lắng. Mọi người để cho ta ra đây hỏi mục đích của ngài. Nếu có thể, chúng ta nguyện ý nỗ lực nhất định. Có lẽ danh tiếng tử tinh bỉ mông quá đáng sợ. Lúc trước khi Minh Huy và Long Sư trao đổi, Long Sư hiển nhiên đã có ý muốn thỏa hiệp. Không ai muốn giao chiến với bỉ mông quân đoàn khổng lồ do Tử Tinh Bỉ Mông chỉ huy. Cũng bởi vì hiểu được thân phận của Tử, Long Sư liền nghĩ ra tại sao lại xuất hiện tình huống bỉ mông cự thú tăng cấp. Một khi xảy ra chiến đấu với bỉ mông quân đoàn khổng lồ như vậy, cho dù Đông Đảo Ma Thú Bang Sâm có thể thắng lợi thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Tử Lạnh Lung nói, "Hàng hoặc chết." Linh Hồn Minh Huy chấn động, nhưng hắn lại không nhịn được hỏi, "Chẳng lẽ không còn sự lựa chọn thứ ba sao?" Tử lần này không mở miệng nữa. Chỉ Lạnh Lung nhìn hắn, thân là Tử Tinh Bỉ Mông, thú nhân chi vương hắn sẽ không lặp lại quyết định của mình minh huy nhìn tử thật sâu gật đầu nói tử đế đại nhân cầm đế đại nhân cũng ở đây chứ vừa nói hắn đảo qua đám cường giả bên cạnh tử trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc tử lạnh nhạt gật đầu khẳng định cho nghi vấn của minh huy minh huy hít một hơi thật sâu ta đã hiểu vừa nói hắn bay trở về nói với long sư cái gì đó khí tức của long sư đã trở nên lợi hại hơn nhìn chằm chằm vào tử đột nhiên tứ chi chợt dùng sức thân thể lao về trước chỉ mấy cái dẫm chân đã chỉ còn cách tử trăm thước Kim quang mãnh liệt thiêu đốt trên người hắn, trong nháy mắt thân thể đã xảy ra biến hóa kịch liệt, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã biến thành hình người. Khi long sư biến thành hình người, bất luận là tử hay là mấy vị thần thú khác đều kinh ngạc. Ma thú cấp 9 đều có thể huyễn hóa thành hình người, hơn nữa căn cứ theo cấu tạo có thể mà có bề ngoài khác nhau. Mặc dù một chút ma thú đặc biệt có thể thay đổi hình dáng hình người của mình, nhưng bình thường mà nói, hình người của ma thú đều là cố định. Đầu tiên huyễn hóa như thế nào thì sau này cũng sẽ có hình dạng như vậy bề ngoài mà Long sư hóa thành không phải bởi vì kinh khủng mà khiến cho bọn tử kinh ngạc mà bởi vì quá đẹp mái tóc dài màu đỏ bay sau lưng ở nơi giá rét như thế này trên người nàng chỉ có lân giáp che lấy ba vị trí bí ẩn trên người nhan sắc xinh đẹp thân cao gần hai thước mông ngực to tròn dáng người hoàn mỹ cùng với vẻ bốc lửa làm cho người ta rất muốn ngắm nhìn dung mạo của nàng có vẻ hoang dã đôi mắt to màu đỏ loé sáng mặc dù đang đối diện với tử nhưng khí tức của nàng không có chút ba động gì phải biết rằng nàng ta chỉ là cấp chín đỉnh phong cũng không phải là thần thú thứ thần cấp đối mặt với uy áp của tử lại có thể giữ được bình tĩnh như không khiến người ta kinh ngạc huống chi nàng ta có lực hấp dẫn quá lớn ngay cả cách lạp tây tư thích ăn cũng phải nuốt nước miếng nhưng lần này không phải vì hắn đang đói bụng ngươi là tử tinh bỉ mông ư giọng nói nhu hòa của long sư khác với vẻ ngoài hoang dã của nàng trong đôi mắt to tràn ngập vẻ khiêu khích và xâm lấn không đợi tử mở miệng cách lạp tây tư đã không nhịn được mà nói ta sao lại không biết trong băng sâm còn có mỹ nhân ngươi chứ không sai rất hợp khẩu vị của ta sớm biết như vậy ta đã không suốt ngày ở trong băng quyền Xem bộ dạng, ngươi hẳn là thủ lĩnh của đám ma thú này, hắc hắc. Long sư liếc nhìn Cách Lạp Tây Tư, ngươi chính là cái tên ở trong băng quyền ư? Cách Lạp Tây Tư kiêu hãnh nói, không sai, ta mới là chủ nhân của băng sâm. Vừa rồi lão đại của ta đã nói, thân phục hoặc là hủy diệt, các ngươi tự lựa chọn đi. Đừng tưởng rằng số lượng là có tác dụng, còn phải xem thực lực như thế nào nữa chứ. Trợn to đôi mắt xinh đẹp của ngươi mà nhìn, chúng ta ở đây, tùy tiện một người đứng ra là có thể dễ dàng thu thập ngươi. Vừa nói, Cách Lạp Tây Tư cố ý nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Long sư. Hung hăng nhìn. Long sư nhìn sang tử. Ngươi còn không trả lời ta. Ngươi chính là tử tinh bị mông sao. Tử lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta. Mặc dù Long sư hóa thành hình người khiến hắn bị hấp dẫn, nhưng tử rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tâm trí kiên định của hắn thì cách lạp Tây Tư không thể nào so sánh được. Long sư gật đầu nói. Ta có thể thần phục ngươi, chỉ huy tất cả ma thú trong băng sâm thần phục ngươi, nhưng có một điều kiện. Bất luận là tử hay là các thần thú khác đều không ngờ rằng thủ lĩnh băng sâm mang theo hàng vạn ma thú xuất hiện ở bên ngoài băng sâm chuẩn bị đại chiến với bọn họ lại dễ nói chuyện như vậy đều cảm thấy kinh ngạc tử không đổi sắc chỉ lạnh nhạt nói một chữ nói long sư không vì vẻ lạnh lùng của tử mà e ngại đôi mắt to càng hiện ra vẻ hứng thú chiến thắng ta ta và người của ta sẽ thần phục ngươi đừng xem tiểu đệ của ngươi từng là ma thú cường đại nhất trong băng sâm nhưng không có một ma thú nào ở đây sẽ nghe hắn đối với ta thì khác mỗi một ma thú ở đây đều nghe theo mệnh lệnh của ta chỉ cần ta đáp ứng hàng vạn ma thú cao cấp ở đây chính là thuộc hạ của ngươi tử gật đầu nói tốt vừa nói hắn từ từ tiến lên một bước một tầng quang mang màu tím phát ra khí thế tăng lên mấy chục lần uy áp cường đại cùng với khí tức mạnh mẽ của tử lập tức khiến cho long sư theo bản năng lui về phía sau vài bước đối mặt với đối thủ không cùng cấp bậc tử thậm chí còn không lấy ra tử tinh cự kiếm của mình long sư biến sắc nàng mặc dù đã đoán tử rất mạnh nhưng mà không ngờ rằng khí tức của tử tinh bỉ mông lại kinh khủng đến như vậy nhưng càng như vậy nàng càng tin vào suy nghĩ của mình Chờ chút, Long Sư đột nhiên nói, nàng cũng không có làm ra tư thế chiến đấu. Tử nhíu mày nhìn nàng, ngươi không phải muốn chiến sao. Long Sư nhìn tử, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Ngươi rất mạnh, tuy nhiên ta chưa nói xong, ta nói chiến thắng ta, không phải là vũ lực. Tử nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Long Sư nói, nam nhân chinh phục nữ nhân, không phải chỉ bằng lực lượng, chinh phục lực lượng không triệt để. Chỉ có chinh phục ta hoàn toàn, mới xem như chiến thắng ta. Tử sừng sốt, không phải lực lượng, vậy dùng cái gì để mà chinh phục cách lập tây tư ở bên cạnh cười cười nói lão đại đương nhiên là ở trên giường mỹ nữ không ngờ ngươi lại có hứng thú như vậy không bằng để ta tiếp ngươi ta nhất định cho ngươi cảm nhận cái gì là lực lượng của nam nhân chinh phục thân thể ngươi cũng không có gì khó khăn cả long sư hơi tức giận chừng mắt nhìn cách lập tây tư chỉ có nam nhân mạnh nhất mới có tư cách chinh phục ta không lẽ ngươi mạnh hơn lão đại của ngươi sao chiến tranh cự thú vô địch trên chiến trường gần người một chút nhìn long sư trong lòng buồn bực nhưng không thể nào phát ra khí tức lập tức trở nên âm trầm có ý một lời không hợp là ra tay luôn, là thần thú lại bị một ma thú cấp chín miệt 9 nghiêm của hắn quả thật hắn quả thật nào thừa nhận được. Tử nhìn thoáng qua cách lạp tây tư, chuyển sang nhìn long sư. hắn nói là thật ư? Long sư gật đầu nói, không sai, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn chinh phục ra phải thể hiện được bản lãnh nam nhân. bất cứ ma thú cấp 9 nào cũng có trí tuệ không kém con người, đầu long sư này rất thông minh, vẫn sinh sống ở trong băng sâm giá lạnh tại cực bắc hoang nguyên này, nàng sớm đã không chịu được sự cô đơn mặc dù ở đây nàng có quyền uy rất lớn nhưng dù sao đây vẫn là thế giới của ma thú nàng vẫn luôn muốn ra ngoài xem xem nhưng vẫn không thể quyết tâm rời bỏ thế lực của mình lần này từ tinh bỉ mông xuất hiện có thể nói là đã thiêu đốt khát vọng của nàng đối với bên ngoài long sư kế thừa không chỉ có sự cường đại của thần thánh cự long cũng có sự tôn nghiêm và dâm tính của thần thánh cự long nhưng tính dâm không có nghĩa là quan hệ loạn có sự khác biệt chính là yêu cầu của long sư rất hà khắc đầu tiên là phải mạnh hơn mình ở trong băng sâm ngoại trừ cách lạp tây tư ở trong băng quyền lúc trước không có một ma thú nào mạnh hơn nàng, mà đối với cách lập Tây Tư, trong lòng nàng lại có chút sợ hãi, bởi vì ma thú đi vào băng quyển chưa có một con nào còn sống sót mà ra. Lúc này Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện trước mặt nàng, hiển nhiên là một lựa chọn tốt nhất, là đế vương trong truyền thuyết thú nhân tộc, Long Sư biết, nếu mình trở thành nữ nhân của hắn, vậy sẽ trở thành nữ chủ nhân dưới một người trên vạn người của cả cực Bắc Hoàng Nguyên. Đương nhiên, muốn nàng thật sự thần phục, thì đó phải là một nam nhân chân chính. Nam nhân có thể chinh phục thân thể của mình Cho nên nàng mới có thể đưa ra yêu cầu không thể nào tưởng tượng nổi này. Từ Lệnh Lung nhìn Long Sư, "Nếu ngươi lựa chọn hủy diệt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vừa nói hắn vừa tăng khí thế phát ra, tay phải từ từ giơ lên, khí tức không ngừng ngưng tụ trên tay hắn. Một khi công kích, không thể nghi ngờ chính là Lôi Đình nhất kích. "Chờ chút, ngươi không hiểu lời ta nói sao?" Long Sư nhẹ nhàng lui về sau vài chục thước, tức giận nhìn Tử. Từ Lệnh Nhạt nói, "Trong mắt ta, ma thú chỉ có chia ra mạnh yếu, không phân biệt nam nữ. Ta không có hứng thú gì đối với thân thể của ngươi." ta sẽ dùng lực lượng của bỉ mông để khiến cho ma thú băng xâm thần phục, kẻ chống lại giết. Mặc dù giọng nói của tử không lớn, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng Long sư biết hắn không phải đang nói đùa. thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị cùng với khí tức cường đại của tử khiến cho Long sư bị hấp dẫn, nàng tuyệt đối không muốn khai chiến. điều kiện thiên phú của Long sư cực tốt, cũng bởi vì như vậy, muốn tìm được phối ngẫu vừa ý rất khó khăn. trước mắt rất vất vả mới có một cơ hội như vậy, nàng đâu thể nào buông tha chứ? ngươi đừng tưởng rằng ta là một nữ nhân dâm tiện, cho đến bây giờ ta chưa từng có nam nhân ta lấy hàng vạn ma thú trong băng xâm làm của hồi môn còn chưa đủ sao? hoặc là nói, ngươi nghĩ rằng ta không xứng với ngươi sao? nhìn chăm chăm vào tử long sư vừa xấu hổ vừa tức giận. so sánh với con người, ma thú khi lựa chọn phối ngẫu rất trực tiếp, nàng không phải ngượng ngùng mà bởi vì tử từ chối khiến cho nàng cảm thấy khuất nhục. tử trước khi đến băng xâm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống như thế này, tưởng đánh một trận, không ngờ lại gặp ma thú cầu hôn. nhìn thấy vẻ kích động trong mắt long sư, chiến ý trong lòng hắn cũng giảm đi vài phần. đúng lúc này một thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh tử một bàn tay vỗ lên vai hắn huynh đệ ta thấy nữ nhân này cũng tuyệt đó Chi phục một mẫu thú có huyết mạch của thần thánh cự long không thể nghi ngờ là vinh dự của bỉ mông tộc chúng ta nữ nhân này có ngực lớn mông to hẳn là giỏi sinh đẻ cái vỗ vai thân thiết như vậy ở trong bỉ mông quân đoàn cũng chỉ có một người dám làm như vậy chính là đại ca tăng thắc tư của hắn tính cách của tăng thắc tư rất hào sảng bỉ mông cự thú thân thể cực kỳ cường hãn tử tinh hoàng giả bỉ mông càng như thế Cho dù là bỉ mông nữ tính bình thường cũng rất khó có thể thừa nhận thân thể của tử tinh, mà Long sư trước mặt này ít nhất từ góc độ đó thì cũng không tệ, cho nên hắn trực tiếp kiến nghị với huynh đệ của mình. Mặc dù tử rất coi trọng thống nhất thu nhân tộc, nhưng là huynh trưởng, hắn đương nhiên hy vọng huynh đệ của mình có chỗ dựa thật tốt. Nếu lời này do thần thú khác nói, tử sẽ không để ý đến, nhưng tang thác tư là đại ca của hắn, là người có quan hệ huyết thống duy nhất của hắn. Trên thế giới này, hắn tự nhiên không thể nào không để ý đến, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Đại ca, ta đã có người yêu. Tăng thắc từ sững sờ. Thì ra là như vậy, khó trách, hắn vốn còn không rõ tại sao điều kiện tốt như vậy mà tử không có chút hứng thú gì. Tử nói Long Sư tự nhiên cũng nghe thấy, vẻ mặt lập tức lạnh như băng. Đã như vậy, không còn gì để nói nữa. Muốn chinh phục băng sâm chúng ta, phải xem các người có bản lãnh đó hay không. Vừa nói, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp phát động công kích, mà là nhẹ nhàng bay lùi lại, không biến lại bản thể, trực tiếp đi đến trước ma thú băng sâm, ngửa mặt lên trời mà giít lên. Lập tức, đám ma thú trong băng sâm từ từ hành động. Mặc dù có rất nhiều chủng tộc ma thú, nhưng lúc hành động lại không ảnh hưởng gì đến nhau, dựa vào số lượng đông đảo từ từ tiến về phía tử. So sánh với nỗi xấu hổ vừa rồi, Tử muốn chiến đấu hơn. Nhìn đám ma thú trong băng sâm đang tiến tới, vẻ mặt hắn đã khôi phục bình thường, tử quang lóe lên, tử tinh cự kiếm khổng lồ đã xuất hiện trong tay hắn, và hắn là người đầu tiên tiến về phía quân địch. Đại chiến sắp diễn ra, tám thần thú bao gồm cả tử không còn áp chế khí tức của mình nữa. Mặc dù chỉ có 8 người lại đối mặt với hàng vạn ma thú cao cấp, nhưng khi khí tức của tám thần thú đồng thời phát ra,